tôi chuyện này không thể nào cậu trình tái mặt chấn to hai mắt chỉ vào linh điệp trên cánh tay thấy s ắ c mặt mọi người dần xấu đi anh ta cố gắng giải thích tôi thực sự không làm tôi thậm chí còn không biết ở đây có quả lôi nguyên t â n trạng khế thở phào nhẹ nhõm lúc ở bên trong động toàn bộ quá trình anh đều dùng tiên khí để thi triển ẩ n thuật áp chế hơi thở của mình tới cực điểm mặc dù hành động này khiến tiên khí tiêu hao không ít nhưng cẩn thận một chút tóm lại vẫn hơn dù sao ai có thể ngờ được vương ngọc lại sở hữu loại đồ vật như tâm khí linh điệp có hay không là linh điệp quyết định không phải cậu vương ngọc cười lạnh với tay linh điệp bay trở về chỗ ông ta bị ông ta cho vào trong h ộ ngọc nhìn thấy cảnh này ánh mắt tân trạng khẽ chớp các vị nói thử xem quả lôi nguyên rốt cuộc bây giờ ở trên tay người nào ánh mắt vương ngọc quét qua mấy người đó trưng một nghìn ba trăm bốn mươi trưng một nghìn ba trăm bốn mươi thôi được rồi tâm khí linh điệp quả thực thần kỳ tôi cũng không giấu diếm nữa ông già mặc áo bảo sám khẽ nhếch mép thử nhẹ nói con thị huyết lôi ư ơ n g này vốn là yêu thú trên không lại đi chui vào một cái lỗ trên mặt đất tôi vừa nghe tin này liền đoán dưới đất có bảo vật có điều không do nó là cái gì tính tình của tôi đã biết liền phải tra cho rõ thế nên tôi vào hang đến tận lúc vào mới biết vật này là quả lôi nguyên nhưng xung quanh khi ấy có không ít người giấu mặt tôi không nhịn được ra tay trước kết quả bị hai anh em này phục kích trọng thương không nhẹ cũng không lấy được cái gì ông ta nói không sai chúng tôi cũng thừa nhận người lớn tuổi hơn trong hai anh em kia cũng thở dài anh ta tiếp tục lời của ông già ả o xám kể cho mọi người nghe về chuyện xảy ra phía sau nói cách khác không ai trong ba người lấy được quả lôi nguyên vương ngọc tao mày lập luận của đôi bên đều có lý mọi người cũng có phần tin tưởng rốt cuộc hai người thuộc hai nhóm khác nhau không t r u n g đường cho dù có cấu kết địa đặt lời khai cũng không thể trúng khớp như vậy thậm chí ông già áo s á m còn để lộ cả vết thương trên người hơn nữa ba người này là một trong những kẻ kêu gào ẩm nhất lúc nãy nếu hai bên đều lấy được quả lôi nguyên tại sao họ lại phải kích động như này thậm chí còn đánh nhau dưới lòng đất đương nhiên chúng tôi không vui vì tự nhiên phải may váy cưới cho kẻ khác nói xong ánh mắt của mọi người đều hướng về cậu trịnh các vị tiền bối nhìn tôi như vậy làm gì cậu trịnh có chút dùng mình sợ hãi kêu lên thật sự không liên quan gì đến tôi tôi chưa bao giờ đi qua cái hang này cũng không biết gì về quả lôi nguyên đúng rồi nhất định là hắn dở trò cậu t r ị nghĩ h n tới cái gì đột nhiên chỉ vào tân trạm anh ta kêu lên một cách kỳ lạ mọi người đừng quên người này đã từng đi dò xét bên trong sân cốc cậu ta biết lưng vương ẩn dưới lòng đất cũng có thể đã nhìn thấy quả lôi nguyên con bướm sặc sỡ ban n ã y còn bay vòng quanh cậu ta hai lần tân trạm khẽ cao mày lời của cậu t r ị này h n khiến không ít người tỏ vẻ nghỉ ngờ nhìn về phía anh đúng rồi nhất định không sai cậu chị càng nghĩ càng cảm thấy có lý trước đây tôi từng thuê người vây giết tân trạng cho nên có thể đã lây dính hơi thở trên người hẳn khiến linh đ i ệ phạm p sai lầm ông già áo xám sơ cảm đôi anh em cũng có chút n g h i hoặc lời của cậu trịnh mặc dù có chút không hợp lý nhưng nhìn dáng vẻ h o à n g hốt kia xem ra tân trạng cũng có hiểm nghi không nhỏ tân trạng cậu có gì muốn nói không vương ngọc nhìn về phía tân trạng à các vị tiền bối trí tuệ hơn người tôi còn cần phải nói gì sao tân trạng bình tĩnh cười mấy tiếng cậu trịnh nói rằng đã bị nhiễm hơi thở của tôi chứng tỏ trên người tôi rất có thể đã dính cả hơi thở của người này cho nên ban đầu linh điệp mới có thể nhìn nhầm hơn nữa các vị đã từng nghĩ tới chưa trong khi mọi người ở đây săn lùng thị huyết lôi ứ n g anh ta lại dẫn theo hai vị tu sĩ cảnh thần phó phân nhất phẩm đuổi giết tôi để rồi khi tôi chạy trốn thì anh ta biến mất Trưng Trưng Tân Trạm quét mắt giết tôi mượt tạo xuất trong Tân Trạm rất ra người, cười người, nhìn nói, nào, chính bằng chứng ngoại không hiện hang. nói những này, nhiều ông gồm phạm đám mỉm mục qua liếc là là lời khi việc có chỉ cớ, đích cho cả vừa bao o cậu t r ị n h không khỏi sửng sốt khi thấy sự hoài nghi của mọi người lại đổ dồn về phía mình sao phải căng thẳng thế tân trạng cười lạnh khi một người bị hoài nghi phản ứng đầu tiên thường là tức giận hoặc bối rối vậy thì anh đang căng thẳng vì sợ bị bại lộ hay đang giả vờ căng thẳng để lừa gạt các vị trưởng lao ở đây may đừng có nói b ậ y tao cậu t r ị n h nghe mà tức muốn h ụ p máu phản ứng của anh ta không phải rất bình thường sao tự nhiên bị mấy vị tiền bối n h ì n c h ă m c h ă m làm gì có ai không căng thẳng nhưng anh ta còn chưa nói hết tân thành đã lập tức nói nếu không phải anh ra tay sau khi ba vị tiền bối này đánh xong một trận thì đã có thể chia quả lôi nguyên này rồi nhưng anh lại cướp quả lôi nguyên đi thật là tham lam mày đừng nói bậy bạn cậu trịnh đã bị mấy câu của tân thành khiến cho tức giận vô cùng máu nóng dâng lên có chút mất lý trí mấy quả lôi nguyên đó giá trị cả triệu linh tệ hơn nữa còn có thể sử dụng lại được ai mà bằng lòng chia mấy tân thành meo mắt lại nói cậu trịnh quả nhiên hiểu biết hơn người bây giờ tôi mới biết được thì ra không chỉ có một quả lôi nguyên đâu đấy vương ngọc ông lão á o xám cùng với tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt vừa nãy khi bọn họ giải thích cũng chưa hề đề cập đến kích thước quả lôi nguyên lớn hay nhỏ cậu trịnh này làm sao mà biết được sắc mắt cậu trịnh lập tức tái n h ậ n hãn kinh hô ta trước kia ta từng xem qua sách cổ trong đó nó có nói đến quả lôi nguyên đều là mọc theo từng cụm là quyển sách cổ nào viết ở trang ấy tân thành cười lạnh hét lớn ngay từ đầu muốn giá h ỏ a cho tôi sau khi bị tôi nhìn thấu cậu lại còn lỡ miệng còn muốn tìm cỡ ạ cậu trịnh các vị tiền bối cũng đâu phải c ả n g u cậu còn muốn lừa gạt mọi người đến khi nào đây mày tao cậu trịnh tức dẫn đến mém hồng máu trong đầu trống rỗng chưa kể trước đây anh ta từng xem nhưng vốn trí nhớ cũng không rõ nói đến chuyện này tân thành ép hỏi từng bước đám người vương ngọc lại như hổ dình ngồi anh ta bây giờ ngay cả xem ở đâu còn không nhớ được chứ đừng bảo là nói cụ thể trong lòng anh ta oán hận vô cùng vốn định giá họa cho tân thành để rửa sạch hiệp nghị ai ngờ trái lại còn bị tân thành bắt được lỗ hổng tình cảnh hiện tại anh ta càng không thể nói rõ được nữa các vị tiền bối tôi nghĩ chúng ta không cần phải nhiều lời nữa trước khi giết lôi ứng tôi đã bị trọng thương nên tôi tu luyện trước đây tân thành nói xong cũng không thèm quan tâm vẻ mặt người khác sau khi tân thành ngồi xuống thì dứt khoát đóng thần thức lại không hề nghe mọi người nói gì sở dĩ cậu chị bị linh điệp phát hiện đương nhiên là do hơi thở anh cố tình để lại mục đích là để phòng loại bí thuật có khả năng ghi lại hơi thở này trước đây cậu t r ị này muốn giết anh nay tân thành giá họa lại cho anh ta trong lòng chẳng có chút gánh nặng nào nhưng một nghìn ba trăm bốn mươi hai còn về phần quả lôi nguyên đây là trí bảo khiến ngay cả cảnh thần phó phân cấp cao cũng phải động tâm tân thành không thể để chính mình bị lây dính h i ể m nghỉ được bởi vì đối với kẻ mạnh mà nói quả lôi nguyên so với mấy mạng vãn bối còn quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần t h à r ằ n g giết nhầm cũng còn hơn bỏ sót tân thành sẽ không để lại sơ hở khiến mình rơi vào nguy hiểm quả nhiên dưới ngôn từ sắc bén của tân thành tất cả mọi người lại lần nữa đem nghỉ ngờ đặt lên người cậu trịnh cậu trịnh tới lúc này rồi thì cậu mau giao quả lôi nguyên ra đây đi miễn làm tổn thương vương n hòa khí g ọ cậu thản như nói. Tôi t như h nói. t tiền bối tin tôi, tôi không biết gì cả. tôi nghĩ ra rồi. tin tức này tôi biết được là từ một sự không không hãy nghĩ này gì có, các cả, được vị bối rồi, ra là q y ể n s á chị của 100 năm trước, tên Cậu năm tên. t r n h ướt đấm mồ ù hôi bị dọa cho c h o n g váng anh ta nói được một nữa liền bị ông lao á o s á m cắt ngang bây giờ mới giải thích ai mà biết được có phải cậu vừa bịa ra hay không đừng làm sàm nữa giao quả lôi n mê lên ra tha cho cậu không chết đúng vậy tôi cực khổ trở thị huyết lôi hưng rời đi lại bị cảnh x u t khiếu cựu phẩm cậu cướp đi thật là quá quất cậu chị nếu cậu không chịu giao tôi chỉ đánh x o á t người vương ngọc thản nhiên nói rồi bước về phía cậu trịnh ông lão á o sám với hai người anh em kia cũng trực chờ dục dịch khuôn mặt cậu trịnh lập tức đổ lên anh ta hét to các người dám tôi nhớ ra rồi thuyền bay linh thú của tụ bảo các các người đã hứa sẽ bảo vệ sự an toàn cho tôi bây giờ các người dám động tôi chính là làm trái với danh tiếng của tụ bảo các tôi là con trai của thành chủ thành phượng ai dám đến cậu trịnh không nể nang gì nữa lấy ra một khối lệnh bài thành chủ rồi khản giọng hết lớn nếu cậu trịnh không bằng lòng lấy ra thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa thời gian đã không còn sớm tôi nên đi đây bước chân vương ngọc đột nhiên dừng lại ông ta thất vọng lắc đầu xoay người bỏ đi cậu trịnh nhẹ nhàng thở ra trên người ai cũng có bí mật anh ta đương nhiên sẽ không để đám người vương ngọc kiểm tra túi chữ vật thậm chí thần hồn của anh ta tân thành thấy thế cũng cười lạnh một tiếng tên cậu trịnh này chết chắc rồi nếu anh ta để cho vương ngọc kiểm tra thì nói không chừng còn có đường sống nhưng bây giờ lại từ chối đã làm vững chắc mối hiểm nghị của anh ta không ra tay lúc này được thì chẳng lẽ anh ta ở mãi linh châu cả đời ạ nhưng đối với người này chính anh cũng không có chút đồng tình nào chết cũng đáng lắm trên đường trở về không khí có chút đẻ nén tất cả mọi người đều ôm tâm tư nhất là mấy tu sĩ cảnh thần phó phân ông lão á o sám kia vài lần lại đưa mắt lườm sang cậu trịnh làm cho người sau sắc mặt tái nhuận ánh mắt kia tùy tiện mang theo sắc ý tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chư vị chuyến đi này của tôi là để bảo vệ sự an toàn của mọi người cho nên nếu ai ra tay thì đừng trách tôi vô tình vương ngọc đ ố n g nhiên nói làm cho ông lão á o sám biến sắc lập tức thu hồi sắc khí nhưng tần thành lại cảm thấy dường như luôn có một luồng hơi thở quần quanh mình chẳng lẽ đến cuối cùng anh vẫn bị nghị ngờ chương 1343 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1343 sau khi mọi người trở lại tàu bay cậu trịnh liền nhảy vào trong đó trước nhưng lần này dù cậu trịnh cách trận pháp thì cũng có thể cảm nhận được không ít ánh mắt rình mò chạy nhất định phải chạy cậu trịnh nghiến răng nghiến lợi trong lòng run dậy từng đợt mặc dù trên suốt đường này anh ta an toàn nhưng tới thành cổ đông hoàng thì sao tuy răng mặt ngoài tu sĩ của thành cấm tranh đấu nhưng đối với lền bối có cấp bậc cao hơn cả chính mình mà lại muốn giết mình thì thủ đoạn cũng không ít đâu nhất định phải về nhà chỉ có trở về thành trì của chính mình thì anh ta mới có thể an toàn cậu tân đúng không bên kia thuyền bay tân thành vừa chuẩn bị ngồi xuống thì đôi vợ chồng già kia đã đi tới hai vị tiền bối có chuyện gì tân thành hỏi tôi muốn mua lại yêu thú nội đan cảnh thần phó phân lục phẩm bị cậu lấy được lúc nay kia không biết cậu có bằng lòng bỏ thứ yêu thích không bà lão mỉm cười tuy rằng thể hiện dáng vẻ dễ gần nhưng tướng mà bà lão quá mức xấu xí khi cười lên lại trông có c h ú tâm trầm xin lỗi n ộ i đan này cũng rất quan trọng với tôi chỉ sợ không thể bỏ được tân thành lịch sự từ chối xem ảnh một tân thành lại từ chối thẳng thừng như thế tôi có thể đưa ra giá mua lại cao hơn tụ bảo các hai lần cậu sẽ không thiệt xin lỗi v ậ t ấy có ích đối với tôi không phải là chuyện linh tệ tân thành bất đắc dĩ ba lần vẫn b ố i là m người không thể quá tham lam bà lão có chút không kiên nhẫn nói tiếp tôi phải tu luyện rồi tân thành bất lực lắc đầu rồi chuẩn bị đi vào chỗ ngồi nhưng vào lúc này ông cụ bên cạnh bà lão lao nhanh về phía tân thành nhóc ố i tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đ ấ y nhé một viên yêu thú nội đan thôi mà cậu dùng cái giám ấy không muốn chết thì giao ra đây ông cụ nói xong đánh ra một trường linh khí tựa như sóng lớn gào thét đánh út lại trường này ra tay vừa nhanh lại vừa ngon đ ộ c tân thành cũng chỉ kịp miễn cưỡng phản ứng đưa tay ra cảng đúng bàn tay hai người va vào nhau thân thể tân thành bay ngược về phía sau phun ra một ngụm tiên huyết giữa không trung rồi ngã xuống đất làm linh thuyền thủng một lỗ tu vi cảnh t h ầ n phó phân nhị phẩm của ông cụ vốn là cao hơn anh không ít hơn nữa trước đó anh đối phó với lôi hưng vương khát máu đã bị thương nặng lần này ông cụ lại lần nữa động đến vết thương của anh một chiêu đ ắ c thủ ông cụ cười lạnh một tiếng lại tấn công tiếp chương một nghìn ba trăm bốn mươi bốn một màn này đã khiến mọi người trên thuyền bay chấn kinh phanh nhưng ông cụ mới bay đến được nửa đường thì vẻ mặt lạnh lẽo của vương ngọc đã xuất hiện trước mặt ông một trưởng đánh ra khiến ông cụ tức khắc bay trở về chật vật rơi xuống đất dám ra tay trong tụ bạo cát muốn chết phải không vương ngọc quát to dừng tay ông làm gì đó s á t mặt bà lão kia c h ầ m xuống một tay giữ chặt lấy ông cụ vương trường lão chồng tôi tính cách vội vàng hấp tấp làm việc n ă n g tảng mong ông cho một cơ hội thế này đi tổn thất linh thuyền còn cả thương thế của vị tiểu bối này cứ để tôi chịu trách nhiệm bà lao nói chuyện rất gấp dường như vô cùng sợ vương ngọc tức giận nhưng đây cũng là chuyện bình thường dù sao bà chỉ là cảnh thần phó phân tam phẩm giống ông cụ đều không phải là đối thủ của vương ngọc cảnh thần phó phân lục phẩm hừ chỉ một lần này nếu còn có lần sau hay là những người khác còn dám l ô mãng ở trước mặt bản tôn thì nhất định giết không tha vương ngọc hừ nhẹ một tiếng cầm lấy hai túi chữ vật bà lao đưa qua rồi giao một cái trong đó cho tân thành âu tân xem thành ý của người này đi nếu không đủ tôi sẽ đổi lại giúp cậu còn thương thế của cậu thế nào tôi cũng thông h i ể u một chút thuật chế thuốc có thể trị liệu giúp cậu vương ngọc đỡ tân thành dậy vẻ mặt tươi cười quan tâm tạ ơn tiền bồi c h i ế u cố tôi không sao tân thành lau vệt máu trên khoe miệng thản nhiên từ chối ý tốt của vương ngọc anh cũng không xem túi chữ vật mà lập tức quay lại vị trí của mình xếp bằng ngồi xuống đáy mắt vương ngọc giật giật ông ta cũng trở về chỗ của mình thuyền bay rất nhanh bay lên tăng tốc độ đi về phía trước trong trận pháp che chắn đôi mắt tân thành mang theo một tia sáng kỳ dị một giọt máu đang lửng lơ ở trước người anh chuyến đi này vậy mà rất thú vị mới vừa rồi khi ông cụ kia ra tay với anh đã lặng lẽ đưa một giọt máu vào trong cơ thể của anh trừ lần đó ra còn có một đoạn truyền âm mơ hồ tuy là nhìn ông cụ ra tay có vẻ tản nhẫn nhưng thực chất không tổn hại đến căn nguyên lần hộp máu bị thương sau đó là hành động của tân thành sau khi nhận được truyền âm đôi vợ chồng này thật là kỳ lạ tân thành nắm lấy giọt máu thu hồi tâm tư lại suy nghĩ một màn vừa rồi vương ngọc kia tiếp cận muốn chữa thương cho anh chẳng biết có phải có lòng tốt thật không hay là vẫn còn chưa bông mối hoài nghi với anh cũng được. nói khó mà nói được. trong lòng tân thành cười lạnh anh cũng không quên trong hầm nầm g lúc ấy ngoại trừ anh tổng cộng có bốn người nhưng linh điệp tìm hơi thở đó chỉ tìm ra bốn người là người thứ năm chết trong tay yêu thú hay người thứ năm cũng có thủ đoạn cao minh như anh hoặc là vương ngọc kia là người thứ năm vương ngọc này thật đúng là cẩn thận như k i m chỉ cần trong lòng có chút hoài nghị thì ông ta cũng không công tha nhưng tính đến hoài nghị lúc này thì ông l a o hao s á m đôi người anh em kia cùng với cậu trịnh vẫn đặt nghi ngờ lên người anh bỏ đi nghĩ nhiều cũng vô dụng vẫn là nên suy nghĩ làm sao để nâng cao bản thân nếu ta có tu vi cảnh thần phó phân lục phẩm trực tiếp lấy quả lôi nguyên đi cũng chẳng ai dám nói thu hồi ý niệm phức tạp trong đầu tân thành lấy nội đan lôi ương sáng rực rỡ ra trước 1345, trước 1345, từ bên ngoài yêu thú nội đan cảnh thần phó phân đỉnh lục phẩm đã có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ ẩ n chứa trong đó tay tân thành nắm chặt thứ ấy rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện về phần quả lôi nguyên tân thành lo lắng trận pháp ở đây không an toàn đương nhiên sẽ không lấy ra ở giữa đường thời gian trôi qua lại qua hai ngày nữa lúc này thuyền bay cách thành cổ đông hoàng cũng không còn xa nữa dãy núi vô tận đã đi xa thôn xóm thành trì dần dần mọc lên bên cạnh một thành trì thuyền bay linh thú từ từ hạ xuống đây là nơi dừng chân cuối cùng trước thành cổ đông hoàng linh thú cần được cho ăn trận pháp thuyền bay cũng cần phải ra công lại hai ngày trước tân thành dành đa số thời gian để tu luyện cũng thu hoạch được không ít đúng như anh dự đoán hơi thở yêu thú nội đan cảnh thần phó phân lục phẩm này r ồ i r à o vô cùng hơn nữa còn dễ dàng thay đổi hấp thu chuyển hóa hơn cảnh xuất hiếu ngôi sao thứ tám ở mi tâm tân thành dần hoàn toàn sáng lên ngôi sao thứ chín cũng lở mở sắp hiện lên ngoài ra tân thành còn nghiên cứu thanh trường kiếm màu vàng lấy được từ nhạc đ ộ n g lần này giết chết thị huyết lôi ưng tuy rằng thu được không ít nhưng phi kiếm tứ phẩm mà anh luyện chế gần như đã hao hụt bậy thành chỉ còn lại ba mươi mấy thanh nam kha kiếm kia chiêu mũi kiếm do lốc của anh dường như cũng suy yếu mất bảy tám thành uy lực hơn nữa trận chiến này cũng khiến cho tân thành nhận ra khi đối phó với tu sĩ cảnh thần phó phân thì đám nam kha kiếm đã đạt tới bình cảnh ngay cả huyền băng và cả hỏa lòng cũng giống như thế bây giờ anh phải tìm gấp một vài phi kiếm càng mạnh hơn để bổ sung thêm mà thanh trường kiếm màu vàng này lại đem đến cho tân đột cảm giác cực kỳ cường đại ít nhất là bát phẩm thậm chí có thể đạt tới bát phẩm đ ỉ n h phong nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong cảm giác mà thôi bởi vì điều khiến người ta phiền não là tới nay tân thành vẫn chưa rút nó ra khỏi bào kiếm không phải không muốn mà thứ đó dường như đóng đỉnh vào bao kiếm cho dù tân thành có nghĩ ra đủ biện pháp cũng không thể khiến thân kiếm tái hiện dưới ánh mặt trời nếu thật sự không được vậy lấy truy vạn luyện đập tử xem trong lòng tân thành cũng nảy ra chút ý tàn nhẫn trừ lúc nghỉ ngơi nghiên cứu trường kiếm màu vàng này thì thời gian còn lại tân thành đều dành trên ảo trận ngọc giản mà nhạc đồng để lại có giải thích phương pháp bố trí của một loại huyễn linh trận một khi trận pháp này được bày ra hoàn hảo nó có thể khiến cho tu sĩ đỉnh cảnh thần phó phân rơi vào hỗn loạn bị lạc vào trong ảo giác phải nói là cường đại vô cùng nhưng ảo trận này còn phức tạp hơn trận pháp nhiều kết hợp tri thức của cả hai loại ảo thuật như chú thuật thế nên lúc lĩnh hội có chút khó khăn khó mà thông hiệu được sau khi thuyền bay đáp xuống nơi gọi là thành kim oanh rất nhiều tu sĩ cũng xuống thuyền mấy hôm liền đứng mãi một góc trên thuyền bay thật khiến người ta khó chịu tân thành cũng cùng đi ra với mọi người ngay cả vương ngọc cũng đi tìm trường lao trong tụ bạo c ắ t chữa trị chỗ hư tổn của linh thuyền trước 1346. Trước 1346. chỉ có một nơi sương mù trắng xóa luôn tràn ngập từ khi tân thành lên thuyền bay thì người này cũng chưa từng lộ diện khi đối phó thị huyết lôi ứ n g trước đó người này tuy r i n g hiện thân nhưng vẫn mang mặt nạ choáng áo màu đen có vẻ kỳ quái vô cùng giữa dòng người xuống thuyền bay cậu trịnh kia hiển nhiên thu hút ánh mắt của nhiều người ai cũng đều biết cậu trịnh không thể đi theo mọi người đến thành cổ đông hoàng hắn nhất định sẽ tìm cơ hội chạy trốn nửa đường sắc mặt cậu trịnh tái nhận đôi mắt răng kín tơm máu tóc cũng tán loạn cả lên không còn vẻ c u ầ n ngạo lúc trước mà mang theo chút oán hận hiển nhiên trong hai ngày qua anh ta sống rất khốn khổ tân thành thứ này cho cậu nhìn thấy tân thành đi xuống thuyền bay đôi mắt cậu trịnh sáng lời anh ta vung tay lên thì lập tức có một cái túi chữ vật bay về phía tân thành vẻ mặt mọi người đều chấn động trong cái túi chữ vật này của cậu trịnh đã bỏ những thứ gì mắt tân thành h i p lại ngay lúc túi chữ vật này bay đến trước mặt mình anh mạnh mẽ vung tay lên một tỉa linh k h í sắc bén đánh vào túi chữ vật b ù m túi chữ vật bị linh khí đánh trúng chấn động một cái rồi nổ tung một ít quần áo rách nát từ trong bay ra phương tiện không gian chữ vật cũng là thể hiện của một loại trận pháp tân thành đánh nổ nó thì tức khắc trên không quảng trường đỗng chấp lên một trận chuyển tới một tiếng sấm chầm đ ủ điều này khiến mọi người bị kinh động kinh ngạc nhìn về phía thuyền bay muốn dùng mánh khỏe này giá h ỏ a cho tôi anh còn non lắm tân thành nhìn sắc mặt cậu trịnh trầm xuống nói nếu đã lấy quả lôi nguyên đi thì phải nghĩ đến hậu quả đừng lôi mấy chiêu k h ô n vặt ra đùa d i ỡ n với tôi tôi vốn gì không có lấy sậu trịnh tức giận hô tân thành không thèm để ý xoay người bỏ đi không ít người hiểu ra đều lộ vẻ tán thưởng với tân thành cậu trịnh rõ ràng là muốn vu hoan cho tân thành nhưng anh đột nhiên ra chiêu ấy nếu tân thành không phản ứng lại nhanh thì đợi túi chữ vật đến tay vậy càng không thể nói rõ được tên này tuy tu vi không cao nhưng bên trong cứng rắn lòng dạ thâm sâu tôi đúng là không nhìn lầm người trang tường thở dài lại có chút căm t ứ c cả đời ông quen biết bao người kẻ tài giỏi như tân thành chỉ cần không chết giữa đường thì nhất định sẽ vươn lên mà chính ông trước đây đúng là có chút khinh thường hắn nhóc cậu tốt nhất đừng rời khỏi phạm vị tụ bảo thành trang tường nghĩ ngợi rồi vẫn truyền âm cho tân thành vì sao tân thành hỏi tôi nhìn người sẽ không sai bà lao kia thật sự rất muốn có được yêu đan của cậu hai ngày này cậu bế quan bà ta đã nhìn trộm cậu nhiều lần trang tường đáp nếu cậu không bán bà ta chỉ đành nghĩ cách khác dù sao nội đan cấp cao như thị huyết lôi ương tính toàn thành cũng hiếm lắm đa tạ tiền bối đã nhắc nhở nhưng tôi cũng muốn hỏi tiền bối một chuyện tân thành nói cậu nói đi trang tường sửng sốt chương 1347. t r ư chương 1347. sau khi tân thành hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình thì đôi mắt trang tường giật giật rồi đưa ra đáp án của ông tôi nhìn người thật chuẩn nếu cậu tin tôi hai người kia tuyệt đối không phải vợ chồng tôi hiểu rồi tân thành gật đầu anh đã biết chính mình nên làm như thế nào sau khi rời khỏi quảng trường tất cả mọi người đều tản ra từ phía tìm kiếm cơ hội đầu tiên tân thành đến tụ bảo trước rồi mua một vài vật cần thiết sau đó bước chân liền nhanh hơn đi ra ngoài thành vừa ra khỏi tụ bảo thành tân thành đột nhiên tăng tốc tựa như kinh hồng ngay sau đó hai bóng hình xuất hiện ở vị trí trước đó của tân thành cũng lặng lẽ đuổi theo cuối cùng tân trạm đi đến bên cạnh một con sông lớn đây là một vùng đất thôn quê hoang vu không có người ở trên bờ đê tân trạm dừng lại nhìn vào khoảng không hai vị tiền bối định đi theo tôi đến khi nào vậy tiểu bối cậu cũng coi như là có chút thực lực từ những hành động của cậu sau khi rời khỏi thành phố tụ bảo tôi đã biết rằng cậu sẽ phát hiện ra chúng tôi trong hư không linh lực chấn động một hồi hai bóng người chậm dại xuất hiện đó là cặp vợ chồng già lúc này bà lao vẻ mặt tạm đạm nhìn xuống tân thành nhưng tôi không hiểu rõ ràng cậu biết tôi muốn giết cậu tại sao vân muốn đi ra ngoài thành bởi vì tôi cũng muốn giết hai người tân trạm cười nhạt trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc bà lao nghe xong ngần người sau đó không nhịn được cười nhạo cậu nhóc chúng tôi một là cảnh thần phó phân t á m phẩm hai là cảnh thần phó phân t á m phẩm cậu vừa mới xuất hiếu liền muốn giết bọn tôi không có cách nào cả hai người nhất định muốn yêu thú nội đan của tôi tôi lại không cho sớm muộn gì cũng phải đấu một trận sống chết mà kết quả thì tất nhiên là tôi sẽ sống tân trạm lật lòng bàn tay thanh kiếm đồng liền xuất hiện nhìn chằm chằm hai người bọn họ hai người nên ra tay đi tôi không muốn đánh xong sẽ bị trễ máy bay đâu đúng là một thằng điên để tôi xem thử cậu thì có bản lĩnh gì khoe mắt bà lao khẽ động đối với ông lao nháy mắt một cái sau đó hai người một trái một phải lao thẳng về phía tân trạm mà đánh cậu đi chết cho tôi đôi mắt của bà lao mang theo sắt khí trên người t o á t ra rất nhiều luồng khí đen rõ ràng là tu luyện một loại ma công nào đó hơi thở lạnh leo tràn kia trong phút chốc tràn ngập khắp trời đất bà lao đưa tay ra nắm lấy ma khí màu đen hóa thành một móng đ u ố t to lớn trên k h ô n g t r u n g thẳng đến trên đầu tân trạm chụp lấy anh còn bên kia ông lão cũng chầm thấp quát một tiếng b ộ c phát hỏa diễm hóa thành vô số hỏa lòng phóng ra ngoài ngay sau khi hai người ra tay họ đánh hết sức mình mặc dù tân trạm đã là cảnh xuất khiết bát phẩm nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy trước đó thị huyết lôi ưng bị giết chết bọn họ hoàn toàn không khinh thường tân trạm đối mặt với những đòn đánh từ trái s a n g phải vẻ mặt của tân trạm trông có vẻ bình tĩnh v u trong phút chốc long châu liền vỡ tan cảnh những ngọn lửa gào thét âm ẩm từ khắp cả bầu trời ngọn lửa do long châu nén đến cực hạn bùng nổ trong né mắt toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi biển lửa nhiệt độ nóng rực khiến không gian trở nên mèo mó ngay cả móng nuốt đen và dòng lửa đều bị ngọn lửa nuốt chừng trong trước mắt bên con sóng lớn những làn sóng sôi sùng sục vô số nước sông bốc hơi sương trắng bay lên trời tây tối hoa cỏ trên đập ngay lập tức bị cháy thành cho bay ngọn lửa trong long châu của tân trạm đối phó với cảnh thần phó phân ngũ phẩm mà tình cờ sao bà lao hai người bọn họ cũng ở trong phạm vi này bà lao không d á m chống lại ngọn lửa bóng dáng của bà dần lùi về sau tránh xa cự ly của ngọn lửa không đúng trôi nổi bên ngoài biển lửa đã lâu bà không nhìn thấy ông lão và tân trạm sắc mặt ngay lập tức thay đổi thang nhóc này quả nhiên là muốn lựa tôi một câu thần chú phức tạp được phát ra trong miệng của bà lão đột nhiên một luồng sáng đen bùng lên bầu trời phía bên kia biển lửa chết rồi xem ảnh một cái đám ma môn bại hoại nhà các người cho dù tôi chết cũng không thể chế thuốc cho phó môn chủ của các người ông cụ du túc nổi giận mắng vậy ngay từ đầu ông đã gạt tôi bà lão lạnh lùng nói đúng vậy nếu không phải nửa đường nhìn ra người anh em này cũng là luyện dược sư giúp tôi bình phục lại thì đến môn phái của bà rồi tôi cũng sẽ luyện một lò độc dược đến lúc đó sẽ cùng đồng quy v u tận với phó môn chủ kia của bà du túc cười lạnh tôi cho hong sống không bằng chết trước vẻ mặt bà lão lạnh lẽo người thì lập tức từng kia hơi thở cực đen tỏa ra từ trên hơi lập cực đen n g kia ra Du Du kêu xuống Du Túc. Túc thả một tiếng rồi ké xuống đất, Túc ké không rồi Người ngừng dậy. anh em dùng trí h ỏ a của cậu g i ế t tôi đi tôi không muốn chịu loại tra tấn này nữa du túc kêu lên tân thành mướn g mày bước đến đưa tay giữ du túc tú la minh h ỏ a trào ra nháy mắt đã phong bế hắc khí trong cơ thể du túc lại lúc này du túc mới ngừng kêu thảm thiết sủi lơ trên đất không thể đứng dậy người anh em lần này liên lụy cậu rồi du túc cười khổ một tiếng tôi đã hạ quyết tâm thả chết chứ không chịu khuất phục cậu rét tôi rồi trốn nhanh đi trước một nghìn ba t r ă n mươi chín tới lúc này du túc đã tuyệt vọng trong cơ thể ông bị bà lão hạ cấm chế trốn cũng không thoát được còn một mình tân thành đối đầu với bà lão cơ hội chiến thắng cũng không nhờ ý cậu muốn dùng trí h ỏ a phong bế ma sắt trong cơ thể ông ta tôi đây cũng muốn xem cậu còn một công đôi việc như thế nào bà lão cười lạnh hắc khí bên ngoài cơ thể tựa như s ó n g trào bàn tay đen kịt kia vươn về phía tân thành bà định giết tân thành trước rồi lại tra tấn du túc sau nhìn móng tay đen nhánh của bà lão không ngừng tiến đến trước mắt tân thành cũng không gấp gáp mà ngược lại cười nhạt một tiếng đúng là tôi không thể một công đôi việc nhưng ai nói nơi này chỉ có một mình ta cái gì đồng tử bà l ã o co r ụ t lại bà thấy khoảng không trước mắt lại rung lên một trận rồi một bóng dáng đột một bước ra ha ha l ã o thái ma môn nhà cậu không ngờ tới phải không tôi vẫn trốn ở đây này trang t ư ở n g c ư ờ i to một quyền ông đánh ra động tới người bà lão đánh bay bà ta ra ngoài tân thành vị đại sư này giao cho cậu còn ả ma đầu này thì để tôi đối phó trang t ư ở n g liếc qua tân thành rồi đánh về phía bà lão nháy mắt song phương liền giao thủ trang tưởng cũng là cảnh thần phó phân tam phẩm trong lúc nhất thời cùng bà lão không phân được cao thấp linh khí đời trời tiền bối tôi giúp ông cởi bỏ cấm chê trong cơ thể tân thành nói cậu c ẩ n t h ậ n chút ma đầu kia không biết phủ ma sát gì đó vào trong người tôi chỉ có trí hỏa mới khống chế được du túc hơi kinh ngạc vội vàng nhắc nhở ông vốn tưởng là xong đời rồi không ngờ rằng tân thành đã sớm an bài xong tân thành cũng gật đầu điều khiển đủ l a m minh hỏa tiến vào trong kinh mạch của du túc trong đan điện du túc tân thành phát hiện l u ồ n ma sát được sắp đặt ở đây tiền bối lát nữa tôi tiêu diệt ma sát thì ông m a u hồi phục tân thành nói không cậu kéo ma sát từ trong cơ thể của tôi ra sau đó lại luyện hóa đi du túc từ chối vì sao làm như thế ông có thể bị thương tân thành sửng sốt khó hiểu hỏi bà già quái dị này trước đây đánh lén tôi người này phải chết ở trong tay tôi du tức nghiến răng nghiến lợi nói tân thành cười nhạt làm như lời du túc anh đưa tay lên giữa lúc du túc đau đớn hét lên một luồng hắc vụ bay ra từ trong kinh mạch anh ma sát này vừa xuất hiện trời đất trong chớp mắt cũng trở nên s á m xịt anh ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thê lương trong h á c vụ lộ ra một khuôn mặt dữ tợn tu vi phát ra rõ ràng đã đạt tới cảnh thần phó phân nhất phẩm đôi mắt đen tuyển của quỷ thi nhìn chăm chăm vào tân trạm giữa hàm răng sắc bén không ngừng c h ả y nước dai giống như tân trạm là món ăn gì đó khiến người ta đ ộ n lòng thân thể nó loáng một cái cuốn theo khi đen đẩy trời hướng về phía tân trạm mà cắn vẻ mặt tân trạm không đổi từng bước bước vào trong màn xương đen do quỷ thi này tạo ra hai người cùng lúc biến mất giữa trời đất trên người thằng nhóc này có lửa quỷ thi có lẽ không gây tổn thương được nó quỷ thi không có thân thể du túc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng k h á c k h o i ông liếc nhìn tân trạm bên kia rồi thu hồi ánh mắt khá yên tâm chương một nghìn ba trăm năm mươi chương một nghìn ba trăm năm mươi ông đã tự mình chứng kiến sức mạnh của tân trạm mặc dù là cảnh xuất khiếu bát phẩm nhưng quỷ thi này đã nhất phẩm cảnh thần phó phân dù tân trạm không phải đối thủ nhưng cũng đủ ngăn cản một hồi mà thời gian này đủ để cho ông ta báo thủ đôi mắt lạnh như băng của du t ú c nhìn về phía bà lao chiến đấu xa xa lấy ra một lọ đan dược từ trong túi chữ vật ông ngửa đầu lên nuốt viên đan dược màu đỏ trong miệng mụi phù thủy dám tra tấn tôi nhiều ngày như vậy chết cho tôi du tốc giống to thân thể ông ta đón gió mà hiện to ra trong chớp mắt liền hóa thành một tên khổng lồ trăm mét tu vi của ông ta trong nháy mắt nâng cao thành nhất phẩm tiến tới giai đoạn cảnh thần phó phân tứ phẩm chịu du túc bước dài chân mặc dù cơ thể giống như núi nhưng đồng thời cũng nhanh vô cùng ông ta nhỏ qua vung vẩy bàn tay như núi nhỏ gào thét quất về phía bà lão bà lão này bị trang tường c ô n lấy đợi bà ta kịp phản ứng thì đã không kịp trốn tránh trong tiếng kêu rên bà ta bị một cái tát này hung hăng đánh trúng lập tức bay ra ngoài chạy đi đâu du túc cờ gắn ông bước dài chân một tay lại lần nữa túm lấy bà lão sau đó mạnh mẽ quăng trên mặt đất bàn chân to lớn đó trong tiếng ầm ầm đạp một cước vào người bà a không phải bà rất kiêu ngạo ư đánh lén tôi dùng lệ quỷ không chế tôi thì cho rằng tôi đi lời rồi hừ tôi là dược tôn nếu không phải bị bà tính toán bà như thế này tôi đây có thể đánh mười cái rầm rầm rầm du túc một cước lại tiếp một cước phát tiết cơn giận dữ đã tích góp cả đoạn đường này a du túc t â n trạng huyết long môn chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người trên mặt đất bà lao căn bản không chống nổi trạng thái chỉ lực này của du túc chỉ chốc lắt toàn thân đã bị giam đến g â y xương cốt bà ta hét lên và phát lời thề độc rất nhanh đã bị g i a m thành một bãi thịt nát thân thể bị tan biến hoàn toàn ha ha thật thoải mái mãi đến lúc này du túc mới thở hồn hện cơ thể dần dần thu nhỏ khôi phục lại bộ dáng ban đầu sau đó sủi lơ trên mặt đất đại sư ông không sao chứ trang tưởng cười xòa đi đến cung kính nói anh đừng quan tâm tôi đi qua xem tân nhóc kia đi du túc có chút lo lắng chỉ vào màn xương đen ngút trời cách đó không xa đã đến lúc này mà tầng t ạ m vẫn chưa đi ra khiến du túc ít nhiều có chút lo lắng được trang tường gật đầu đang muốn đi qua nhưng vào lúc này trong đám xương đen kia âm một tiếng nổ tung khói đen đầy trời lập tức nổ tung hóa thành hàng ngàn khối xương đen hơn nữa trên mỗi vệ khí đen đều mang theo lửa cháy rất mạnh trong chớp mắt liền thiêu đốt không còn lại gì ánh mặt trời lại lần nữa bị bao phủ bóng dáng tân t r ạ m dần dần hiện ra trong tay anh ta còn mang theo một đám khí màu đen trên khối khí đen đó thỉnh thoảng xuất hiện khuôn mặt người gào thét dữ dội rõ ràng là trực tiếp bắt quỷ đến vui vẻ Trưng 1351. Trưng 1351. Bùm. Đôi mắt tân l trang h tưởng giống như tranh công cười nói cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ tân trạm khẽ cười nói có điều tôi không dám nhận hai chữ cháu trai vì sao vậy trang tưởng sửng sốt tân trạm giật giật mí mắt cười đùa nói lão trang tôi nhớ rõ tôi không phải chỉ là một hậu bối bình thường của ông tôi sao trang tưởng nhất thời có chút xấu hổ trước đây tân trạm bế quan ở thuyền bay khi ông ta nói chuyện phiếm với vài tu sĩ khác từng nhắc tới tân trạm thế nhưng lúc ấy ông ta có chút khinh thường tân trạm cho nên chỉ nói là một hậu bối hiện tại lại thân thiết gọi là cháu trai quả thật có chút mất mặt ha ha chắc là cậu nghe lầm rồi tôi sao có thể coi cậu như một hậu bối bình thường được trang tưởng gượng cười phủ nhận nói với thực lực này của cậu đặc ở trong ngũ đại hoàng tộc cũng có thể trở thành thiên tiêu một phương cậu chính là đứa cháu trai tôi coi trọng nhất đấy tân trạm mỉm cười rồi cũng không nói thêm gì nữa tân trạm lần này hai người cứu tôi tôi lại nợ các cậu một â n cứu mạng du thúc nghỉ ngơi một hồi sau đó đứng lên từ trên mặt đất hít sâu một hơi phức tạp nhìn về phía tân trạm sau khi bị bà lao bắt được ông vốn tưởng rằng đã xong đời trước đó tìm cơ hội truyền âm cho tân trạm cũng chỉ là ôm hy vọng nhỏ bé dù sao con kiến cũng ham sống mặc dù cơ hội mỏng manh nhưng ông cũng muốn thử một lần tuy rằng đã xin tân trạm giúp đỡ nhưng ông cũng không có ôm nhiều kỳ vọng đối phương chẳng qua chỉ là người xa lạ r ằ nhưng g bản t â thân n phận n đã lộ ra h k h ông có chứng c, c lại không l i ê nghĩ quan tới mình, n tới ư ờ i có t ể giúp đỡ lại, nguyện ý giúp đỡ thì có mấy ai. Nhưng ông không g lại ai. đỡ đỡ n mấy ý thì h có tới tân trạm thật sự nguyện ý ra tay hơn nữa sắp xếp có chút tinh xảo khiến cho mọi chuyện xoay chuyển bản thân cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm điều này làm cho d u t u c cảm kích vô cùng mạng sống này của ông đều là do tân trạm cứu đạo hưu thật sự là phó chủ tịch hiệp hội d ư ợ c sư của cổ thành đông hoàng sao trang tường hiếu kỳ nói chính là vì trước đây tân trạm đã nói điều này cho ông biết nên ông mới có thể lựa chọn ra tay trang tưởng cũng không phải là kẻ đầu cơ mà là vốn dĩ không quen biết không ai lại không có lý do gì mà đắc tội một người ma môn để giúp một người xa lạ trừ khi người này là người có thân phận không hề nhỏ đương nhiên tôi không có lừa các người đợi đến cổ thành đông hoàng các người có thể đi hội dược sư tìm tôi tôi nhất định sẽ hậu tạng mọi người có nhu cầu gì cũng cứ việc nói tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn du tốc cười tùng tìm nói việc này cũng không có gì phải che giấu c h ư n một nghìn ba trăm năm mươi hai c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi hai giới tu luyện chính là chân thật như vậy hai người xa lạ nguyện ý ra mặt cho ông Chẳng chỉ chính có thực Không hiệu hơn gì lẽ là đạo đáp sao? so báo sự. với quả dù sao ông nói mình là phó chủ tịch hiệp hội dược sư thì người khác nhất định phải tin tưởng sao dù hội trưởng khách khí quả nhiên nghe thấy lời khẳng định của d o u t u b trang tường quả thực cười như hoa trên đại lục này luyện dược sư có địa vị cao quý r ấ trước nhiều người bạn luyện thân phận, người bạn luyện khăn, càng đừng nói tới là luyện hào. khó hội coi việc với biết tới đều quá dược sư dược sư dược sư Đã cấp bậc làm làm là tìm một tự t ở n thành. g của tòa một t đại r ư đây tôi nghe nói tiểu hữu cũng là luyện dược sư không biết ở hội dược sư nào du túc cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tân trạng tuổi trẻ như vậy đã có cấp bậc luyện dược rất cao chứng tỏ tân trạng rất có thiên phú còn chưa gia nhập hội dược sư tân trạng nói đi chúng ta vừa đi vừa tán thời gian cũng trôi qua không ít lo lắng sẽ lỡ t h u y bay ba người đều bay lên dọc theo đường đi sắc mặt du túc đều tươi cười nói chuyện với tân trạng trang tường h ở bên cạnh vừa hâm mộ lại vừa cảm thấy tiếc v ố i cho dù trở thành bạn bè rõ ràng cũng có sự khác nhau luyện dược sư có thiên phú như tân trạm đương nhiên được du túc coi trọng hơn dù sao họ đều là luyện dược sư hai người có nhiều đề tài hơn trên đường nói chuyện phiếm một hồi tân trạm cũng biết du túc vậy mà là luyện dược sư dược tôn nhị phẩm luyện dược sư tổng cộng có cựu phẩm đã tới t đỉnh phong cựu phẩm thì là cực h ạ n mà ở đại lục thượng giới này có tồn tại tiên thảo cho nên nếu luyện chế ra được tiên đan chân chính thì có thể thăng cấp thành dược tôn du túc là dược tôn nhị phẩm Đó là bởi vì ông cậu ó thể n tiên chế đừng xem thường chất sự lực lượng của hội dược sư rất lớn mạnh cho dù năm hoàng tộc của bốn khu vực cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc hội dược sư du túc trầm giai nói ba người dần dần đi xa không lâu sau khi ba người rời đi một bóng người chậm rãi xuất hiện trên bầu trời cạnh con đê thật là thú vị ông lão này vậy mà là một luyện dược sư đáng tiếc đã bỏ qua cơ hội vương ngọc lơ lửng trên bầu trời hít mắt lại lúc ông ta nhìn trạng thái của du túc và bà lao ở thuyền bay đã thấy không đúng cho nên ông ta vẫn luôn ẩ n trong tối điều tra tới tận khi tân trạm đến đây giải quyết vấn đề của du túc sau khi ông ta hiểu ra mọi chuyện mới có chút hối hận nhưng khi tân trạm ra tay ông ta lại không biết du túc là dược tôn chờ tới lúc ông ta nghe được đoạn đối thoại thì đã m u ộ n chương một nghìn ba trăm năm mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương một n r ă m năm m ư lúc này lại xuất hiện ngược lại thật khiến người ta chắn ghét có điều huyết long môn kia cũng không phải dễ chọc thiện duyên này không kết cũng thế chỉ là người này có bản lĩnh ngự kiếm lại là luyện dược sư thủ đoạn ẩn nấp dưới nền đất hoàn toàn khác với những gì anh ta bày ra ánh mắt vương ngọc lóe lên trong lòng mơ hồ người này chắc không phải là người đã lấy đi ba khối quả lôi nguyên người cuối cùng lấy đi vật ấy là ông lão mặc áo s á m anh em nhà họ đậu hay là người khác vương ngọc phiền trán vô cùng ông ta nâng tay lên hồ quang c u ầ n c u ộ n dậy đặc hiện lên trong bàn tay năm đó nuốt một viên quả lôi nguyên khiến cho tôi có được nguyên lực lôi nhất phẩm cấp bậc năng lực này cùng với việc tôi thăng cấp thì tác dụng ngày càng kém chỉ cần nuốt thêm một viên nữa chỉ cần một viên thôi cũng đủ khiến tôi có thể vượt cấp khiêu chiến cảnh thần phó phân t h ấ t phẩm thật đáng chết nếu không phải nhận nhiệm vụ của tụ bảo cấp thì tôi cũng không cần đi quản con kiến này quả lôi nguyên dưới nền đất vốn nên là của sắc mặt vương ngọc v ặ n vẹo một chút ông ta hít sâu một hơi thu lôi quang đầy người lại bóng dáng từ từ biến mất chờ thuyền bay được sửa chữa xong mọi người cũng lục tục về tới trên này vương ngọc cuối cùng đã tới không chế linh thu chậm rãi bay lên có điều lần này rõ ràng là có ít người quay lại hơn cậu t r ị n h không thấy bóng dáng đôi anh em kia cũng không có còn có bà lao bị du túc giết chết chuyện này tuy rằng mọi người thấy rõ trong mắt lại đều ăn ý giả vờ như không biết phía trên thuyền bay tụ bảo các lại bảo đảm an toàn cho mọi người nhưng người chết ở bên ngoài tụ bảo các cũng mặc kệ xem ảnh một có chút xúc động dâng trào đứng lên đông hoàng tống nạo lúc ấy trong trời đất hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ là thần tượng của rất nhiều người là người đàn ông bằng năng lực của mình gần như thống nhất năm hoàng tộc bốn khu vực tuy r ằ n g cuối cùng thất bại nhưng không ai dám khinh thường nửa phần tân trạm và du túc trang tưởng cũng đi tới phía trước tuyến bay đáng tiếc cho đến ngày nay nhất mạch của đông hoàng đã sớm bị những kẻ mới nổi dậy đánh bại ngay cả hoàng vực cũng không thể ở lại nơi đó chỉ có thể bị đông vực đứng đầu hiện tại sắp xếp ở chỗ long hưng lúc trước so với năm đó thì k h á c xa du túc vốn ở cổ thành đông hoàng đương nhiên hiểu rõ nhất mạch này hơn so với người bên ngoài lúc này không khỏi t h ố n thức nói hiện tại gia tộc đông hoàng rất kém cọi sao mỗi lúc bọn họ tế tổ cũng là cục diện vạn hướng đến hạ trang tưởng nói so sánh với ai thì cũng phải so với khi nào du túc lắc đầu nói so với hoàng triều chính nhân tám kinh hiện tại nhất mạch của đông hoàng kém hơn rất nhiều hơn nữa so với tổ tiên còn yếu hơn nhưng nếu theo tôi nghĩ thì bên trong đông hoàng còn chưa dễ dàng bị đảo rỗng như vậy Trước Trước tại cũng có tù vi hợp thể, tù thừa ta thần tôi thì rất khó lượng. Ha ha, tôi trang tường rồi như lượng. cũng có của con cả cũng cảnh cao cũng việc、này. chỉ cần nơi đây có 1354 1354 Ví vi vi với và dụ duyên Đông Hoàng đứng hiện ông phân ông không này, nơi nói. hợp phó phẩm, khó Ha ha, khẽ đầu đứa để đây đủ so là là tôi kế ý cơ tân trạm thuyền bay sắp phải hạ xuống rồi đây là tín vật của hội dược sư cổ thành đông hoàng nếu như cậu có chút thời gian hãy tớ ìm tôi tôi gần đây chắc sẽ ở thành phố du tốc g ử i giao hai tín vật cho tân trạm và trang tường tàu bay lập tức hạ xuống đáp xuống bên ngoài cổ thành đông hoàng tụ bảo các có một quy tắc không tham gia vào việc của tu sĩ trong thành phố chỉ nên lo cho thân mình cho nên bên ngoài mỗi tòa đại thành đều có tụ bảo thành nhưng đều ở mấy chục dặm bên ngoài thành phố tân trạm đi ra từ trong tụ bảo thành trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc cái khác không nói Chỉ chỉ thành riêng bên ngoài mỗi bên tòa thành chỉ đều xây lần ê tiêu nhiêu. bên nên n thành cũng không này đúng ngoài thành Đông Hoàng không chiến người thành cũng không lo lắng quá nhiều. một dặm mọi tòa tụ biết Tụ thật tu tụ bao ra bảo bảo bảo cho cho lo phí phép khỏi là cấp có cổ đi đã đấu, quá l sĩ này tu sĩ đến cổ thành đông hoàng bằng thuyền bay linh thú cũng không ít còn có vài người từ thành phố khác đi tới cũng đi cùng trên một tuyến đường mọi người hòa vào đám đông rồi dần dần phân tán ra youtube cũng nói lời tạm biệt tách khỏi tân trạm và trang tưởng sau khi bay đến ngoài thành tất cả mọi người đều rơi xuống đất tuy rằng bên trong cổ thành đông hoàng cho phép nhảy lên nhưng không cho phép đạp không phi hành người vào thành đều phải đi bộ cháu trai cậu có chỗ nào đi ở cổ thành đông hoàng không tôi có mời nói xin nhận ý tốt của tiền bối có điều có người bạn tới đón tôi tân t r ạ n g à m đạm cười trang tưởng cũng không để ý gật gật đầu rồi chào tạm biệt với tân t r ạ n g bên ngoài cửa thành của cổ thành đông hoàng người thủ thành mặc áo giáp bạc khí chất t r ắ n g lệ cấp bậc của người đội trưởng kia rõ ràng là tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm nếu một cảnh thần phó phân ở nơi khác làm đội trưởng thủ thành khẳng định sẽ khiến người khác cười rất giang hàm nhưng ở cổ thành đông hoàng điều này ngược lại là một loại vinh dự lạc đà gây còn lớn hơn ngựa nơi đại thành lẫn với nhất mạch đông hoàng này không kém gì làm tông chủ ở nơi hẻo lánh mà còn thu hoạch được thù lao hậu hĩnh cuộc sống dễ chịu tân t r ạ m tên nhóc cậu cuối cùng cũng đến đây diệp thành cùng lạc việt ban nhìn thấy tân t r ạ m vào thành đều cười đi tới chào hỏi với anh khi thuyền bay hạ xuống tân t r ạ m liền báo cho diệp thành cho nên hai người đều chạy tới đây với tu vi này của cậu nghĩ cũng không nghĩ đến có thể diệt được cảnh thần phó phân tam phẩm diệp thành có chút thất vọng đánh giá tân trạng、Ô、không tin có cần tôi lấy ma sát của cảnh thần phó phân nhất phẩm ra cho cậu xem không tân trạm cười nói thôi đi thứ này có gì đáng xem đâu diệp thành bất đắc gì nói cảnh thần phó phân nhất phẩm tân trạm nói bắt được là bắt được anh a vốn nghĩ sắp đổi u kịp tân trạm rồi kết quả lại thua kém nhiều như vậy chu lam đâu ba người nói chuyện khoe khoang với nhau một lúc rồi tân trạm hỏi thằng này không biết bị gì mà gần đây rất hay buồn ngủ tôi kiểm tra hơi thở cũng không có vấn đề gì nên cũng không quan tâm lát nữa cậu qua xem thì biết diệp thành nói tân trạm gật đầu chu lam ở trong tộc yêu hoàng cũng không trải qua thời thơ ấ u ở ở trong tiềm thức tục Trước Trước thôi, tôi trước anh Chu Lam vẫn liên tục ngủ không ngừng. 1, 1, đi thôi, đưa cậu đến chỗ chúng Đi Lam Chu chỗ của cậu đưa 1.355 1.355 đã. diện tích của đông hoàng cổ trấn rất lớn bình thường có hàng chục triệu tu sĩ sống ở đây lần này đ ể kịp cho lễ tế tổ tiên nên các tu sĩ đi đến cổ trấn nhiều hơn gấp mấy lần khiến cho cổ trấn t r o n g chốc lát trở nên đông đúc tân trạm đi theo diệp thành rất lâu đến một nơi hẻo lánh ở cạnh cổ trấn các căn nhà ở đây vô cùng lộn xộn không hề theo một bố cục nào hết các tu sĩ sống ở đây ai ai cũng mang biểu cảm cảnh giác bước đi vô cùng vội vã nơi nào ỉ khiến tôi nghĩ đến khu nhà ổ chuột tân trạm có chút không nói nên lời đi theo hai người kia đi vào trong một cái sân nhỏ ở đây cũng không tồi trong sân có tụ linh trận tốt hơn nhiều so với những ngôi nhà xung quanh đây diệp thành nói cậu nói xem chúng ta ở đây tiêu hết bao nhiêu linh tệ bao nhiêu một tháng một trăm ngàn lạc việt bán nói tân trạm càng không nói nên lời đồng hoàng cổ trấn này là đang cướp bóc cả có nhìn thấy ngọn núi phía xa kia không ngoại trừ nhà họ tống thì nơi đó chính là nơi tốt nhất trong cổ trấn nghe nói các dinh thự trên núi rất đẹp còn có rất nhiều trận pháp còn có người đẹp hầu hạ hai bên nếu như được ở đó thì sướng biết bao diệp t h a n h chỉ ngọn núi phía xa k i a n ó i tạm dựa đi ngủ đi trong mơ cái gì cũng có lạc việt ban trào phúng nói cũng đúng tập hợp chờ đợi tôi h dù sao chúng ta cũng không phải đến đây để xem lễ tế tổ tiên diệp thành nết mỉa cười tân trạm nhìn ngọn núi xanh kia một cái anh nghe linh trận vạn thú nói tựa hộ như anh đang ở nơi đó vậy tân trạm vừa bước vào phòng liền nghe thấy núi chu lam phát ra tiếng ấ y như sấm liền nắm lấy chân anh ta toàn bộ lông vũ trên người chu lam rơi xuống lại càng giống quả bóng lông tròn tròn hơn nhưng như vậy mà anh ta vẫn còn không tỉnh dậy tân trạm kiểm tra thấy chu lam không có gì đáng lo liền thả anh ta xuống các cậu nói xem tô huyên xuất hiện tại lôi đài à sau khi mọi người ngồi xuống thì tân trạm liền không nhịn được hỏi không sai lúc đầu tôi và đại hồ tử còn không tin mà diệp t h a n h cười khổ nói tân trạm cậu cũng biết đấy bây giờ trong đông hoàng cổ trấn có rất nhiều người muốn bày tỏ thực lực giành được sự ưu ái của một vài nhân vật lớn nên trận chiến lôi đài này đã bắt đầu rất lâu rồi chúng tôi đến sớm hơn cậu năm ngày lúc đó đã nghe nói trận chiến lôi đài xuất hiện thành nữ băng tuyết gì đó thanh danh vô cùng lớn nhưng bọn tôi đều không ngờ người đó chính là tô huyên cho đến sau này khi đang tìm kiếm tô huyên ở trong c h ấ n thì lâu lâu mới nghe được trên lôi đài đang thi đấu bọn tôi hiếu kỳ liền đi xem xem mới phát hiện cô gái che mặt đó có vẻ là tô huyên sau này mới tìm chu lam để xác nhận mới chắc chắn đó là tô huyên diệp thanh tóm tắt nói chi tiết về trận đấu của tô huyên trên lôi đài nhưng thực lực của cô ấy đã mạnh lên rất nhiều tu vi đã đủ để có cảnh thần phó phân nhất phẩm tân trạm khe to mày thi triển năng lực băng tuyết dùng kiếm dài hơn nữa chiêu thức còn dứt khoắt và sắc bén những điều này nghe ra chắc chắn là tô huyên rồi nhưng tô huyên tại sao lại tham gia trận chiến lôi đài nói là vì cô ấy muốn nổi danh thì tân t r ạ m thật sự không tin được hơn nữa tu vi cũng không đúng lắm khi mọi người tách nhau ra tô huyên cũng chỉ mới ở ở xuất hiếu cảnh cấp bảy bây giờ chỉ mới qua một tháng cho dù có đột phá thì cũng không thể nào nhanh như vậy được tân t r ạ m tô huyên có phải đã mất trí nhớ rồi không lạc việt ban có chút lo l n g nói cô ấy không đi tìm chúng ta mà chạy đến đông hoàng cổ trấn tham gia trận chiến lôi đài điều này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái diệm thành nói chương một nghìn trăm năm m ư ơ các cậu nói cô ấy đại diện cho cực hàn cung tham gia sao tân trạng hỏi đúng vậy đây cũng là điều chúng tôi cảm thấy khó hiểu sao cô ấy đột nhiên lại gia nhập tông môn rồi diệp thành cao mày nói hơn nữa chúng tôi còn quan sát tô huyên cũng không giống như bị cực hàn cung khống chế nếu không phải cậu đến tôi và diệp thành có lẽ đã không nhịn được mà lẻn vào cực hàn cung lạc việt bắn nói tân trạng gật đầu xem ra việc này thật sự có rất nhiều nghị vấn tô huyên đột nhiên chạy đến tham gia trận chiến lôi đài còn có cả tông môn thậm chí tu vi cũng cao lên một cách bất thường rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tô huyên đã mất trí nhớ bị người khác khống chế hay là một nguyên nhân gì khác chiều hôm nay tô huyên còn có một trận đấu trên lôi đài đến lúc đó tân trạm đi xem xem nói không chừng có thể phát hiện ra một chút manh mối nào đó buổi chiều ba người tân trạm rời khỏi nơi này đi về phía lôi địa ở khu vực trung tâm cổ trấn trên đường đi cũng gặp rất nhiều tu sĩ rất nhiều người không ngừng nghị luận thánh nữ băng tuyết kia cũng thật lợi hại liên tiếp tháng mười tám trận ở lôi đài rồi trụ em đó là mấy ngày trước rồi hôm qua thánh nữ lại đánh thắng một người có cảnh thần phó phân tam phẩm bây giờ đã liên tục thắng mười sáu trận rồi hay thật lôi đài này là lôi đài của cảnh thần phó phân nhất phẩm đến tam phẩm thánh nữ băng tuyết có thể đánh thắng tu sĩ tam phẩm thì chẳng phải vô địch rồi sao thánh nữ băng tuyết quả thật rất mạnh cực hàn cung lần này xem như lộ diện rồi có điều thánh nữ vẫn luôn đeo mặt nạ không biết cô ấy trông như thế nào thân hình tốt như vậy gương mặt có lẽ cũng không xấu một thánh nữ như vậy nếu mà có cơ hội được ôm vào lòng âu hiếm thì cũng đáng quá rồi một tu sĩ có chút thô tục cười nói người anh em tôi cũng từng hoang tưởng như vậy rồi thánh nữ băng tuyết này tuy rằng là trông có vẻ khó gần nhưng khi tiếp cận thì nói không chừng mùi vị hai tu sĩ thô tục giống nhau vừa đi vừa cười phá lên tân trạng ở bên cạnh nghe thấy như vậy liền n h ư ớ n g mày búng n g ó tay ai hai người kia còn đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy quần của họ có chút nóng hai người kia vừa cúi đầu nhìn thì liền thay đổi sắc mặt thảm thiết la lên chân của hai người không hiểu sao lại bốc cháy ngọn lửa bốc lên cháy rực hướng về nơi quan trọng kia cứ với chết tiệt là ai phóng hỏa vậy hai người sắc mặt thất kinh vội vàng dùng linh khí để dập lửa kết quả càng nhiều linh khí ngọn lửa càng mạnh hơn hai người kia cũng không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng chạy ra khỏi đám đông rồi nhảy từng bước một xuống sông ngọn lửa mới được dập tắt có điều hai người vô cùng biết n h á c khiến cho người qua đường cởi ư phá lên khi đến được lôi đài xung quanh đã chật cứng người may m à cổ trấn đã sớm chuẩn bị sắp xếp đủ chỗ ngồi ba người tân trạm thanh toán linh tệ xong cũng tìm một nơi có tầm nhìn rộng để ngồi xuống trận chiến lôi đài rất nhanh liền bắt đầu trận đầu tiên thánh nữ băng tuyết kia sẽ ra tay tân trạm có chút khẩn trương muốn xem người này rốt cuộc có phải là tô huyên hay không một người phụ nữ trong bộ váy trắng như tuyết đầu đội một chiếc băng gạc trắng bước lên sàn đấu khán giả ngay lập tức liền kích động hò reo nhiều người đàn ông tỏ ra ngưỡng mộ và thán phụ rõ ràng danh tiếng của người phụ nữ này rất cao tân trạm cũng nhìn chăm chú vào bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ này nếu đám người diệp thanh chỉ nghi ngờ không dám khẳng định thì lúc tân trạm nhìn thấy người phụ nữ kia liền chắc chắn đó chính là tô huyên màn biểu diễn tiếp theo sau đó của tô huyên khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả tân trạm đều vô cùng kinh ngạc đối thủ của tô huyên là một người đàn ông cường chắn với cảnh thần phó phân tam phẩm thân hình anh ta rất to lớn mặc một bộ đồ ra thú tay cầm một cái dịu lớn mang theo một khí chất vô cùng hoang dã Trưng Trưng 1357 chứ 1357 là luyện thế sĩ của tộc nam vực man có người nhận ra được liền lên tiếng ở linh trận vạn thú không phải tu sĩ nào cũng có được tiên pháp để tu luyện linh khí đồng thời người có được cách thức để tu luyện của luyện thế sĩ cũng rất ít hơn nữa các trận đấu ở trên một diện tích cố định như trên lôi đài thế này thì một luyện thế sĩ am hiểu đánh giáp lá cả càng chiếm được ưu thế hơn thánh nữ băng tuyết cô có thể thắng liên tiếp 19 trận quả thật rất mạnh nhưng hôm nay cô sẽ chết trong tay tôi ánh mắt của người đàn ông to lớn kia vô cùng tự tin sắc mặt ngưng trọng gầm nhẹ một tiếng cả cơ thể liền đột nhiên lao đến hơi thở liền đạt đến đỉnh tam phẩm tô huyên đã thắng liên tiếp mười chín trận tuy rằng chỉ là cảnh thần phó phân nhất phẩm nhưng cô ấy cũng không có một chút sơ suất nào người đàn ông vung chiếc dịu lớn trong tay bước lên trước mặt tô huyên chiếc dịu lớn chém xuống như muốn cắt tô huyên ra làm hai tô huyên nhẹ nhàng bước một bước về phía sau sau đó là một động tác không ai có thể nhìn thấy ngón tay của cô ấy dường như vừa chậm vừa nhanh trên đầu ngón tay có một mảnh băng tuyết rồi chạm nhẹ vào lông mày của người đàn ông to lớn kia sau đó tô huyên liền không nhìn người đàn ông kia nữa mà quay người đi xuống khỏi đài đấu đây là đầu hàng sao có người không hiểu được người đàn ông to lớn kia vẫn đứng trên đài đấu còn tô huyên thì đã di xuống khỏi lôi đài ngay cả vị trọng tài cao tuổi cũng sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại bước tới chạm vào người đàn ông to lớn kia vào lúc này một sự thay đổi đột ngột xảy ra cơ thể của người đàn ông kia giống như một pho tượng mà ngã xuống đất âm khi anh ta vừa ngã xuống đất cả người liền biến thành một thằng băng hàn băng đột nhiên trở nên dày đặc trong phút chốc bao trùm hết cả lôi đài sau một tiếng thịt làn ra bên ngoài của người đàn ông to lớn kia liền nứt ra tràn ngập vô số vết thương máu cũng bắt tuôn ra một tô huyên ở cảnh thần phó phân nhất phẩm chỉ dùng một chiêu liền có thể khiến cho luyện thế sĩ tam phẩm trọng thương t h á n h n ữ băng tuyết thắng vị trọng tài cao tuổi s ư ớ n g sốt thông báo kết quả lúc này tô huyên mới bước ra khỏi lôi đài khán giả yên lặng một lúc sau đó đột nhiên vang lên tiếng ồn ào mọi người tròn mắt kinh ngạc không thể tin được mạnh quá mạnh rồi t h á n h n ữ băng tuyết này thực lực mạnh đến đáng sợ cô ấy với các tu sĩ khác giống như không cùng một đẳng cấp vậy không nhưng có thể công kích một cách vượt bậc mà còn dùng mỗi một c h i ề u thực lực và phong độ của người phụ nữ này có thể so sánh với những thiên tài hàng đầu của năm triều đại kia thật sự không biết cực hàn cung làm sao đào tạo được đệ tử này tông môn này trước đây cũng đâu có nổi tiếng sư minh anh không biết tông môn này cũng bình thường thôi đây là tông môn bắt vực cực ly ghét nam tu sĩ mà chỉ thu nhận nữ đệ tử băng tuyết kia rốt cuộc là loại thủ đoạn gì chứ diệp thành và lạc việt bang cũng xứng sở có chút không tin đây có phải là tô huyên mà họ đã biết trước đây không ánh mắt tân chạm sáng lên sâu xa nhìn tô huyên bước xuống võ đài cô ấy được bảo vệ bởi những người phụ nữ của cực hàn cung bước lên xe ngựa rồi rời đi anh mơ hồ có thể cảm giác được trên người tô huyên có biến hóa gì đó tuy rằng trước đây cô ấy cũng rất mạnh nhưng không hề mạnh như bây giờ đi thôi chúng ta đi gặp tô huyên tân trạm đứng dậy nói hai người diệp thành cũng đi theo xe ngựa của cực hàn cung không nhanh không chậm rời khỏi khu vực lôi đài rất nhanh liền rời khỏi nơi phồn hoa mà tiến vào ngoại ô đến một con hẻm chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại là ai dám chặn xe ngựa của cực hàn cung chiếc xe ngựa một bà lao phụ trách cầm dây cương ngựa trầm giọng nói tu vi của bà ta đột nhiên bộc phát ra rõ ràng là đang ở cảnh thần phó phân tứ phẩm bóng dáng của tân trạm xuất hiện ở bên kia con hẻm ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm vào xe ngựa rồi từng bước từng bước đi đến cuối cùng anh cũng gặp lại được t ô t u y ê n nhưng trên người đối phương có quá nhiều điều khiến anh hoang mang trong lòng tân trạm vô cùng bất an nóng lòng muốn từ từ t i ế m kiếm cơ hội đứng lại nếu không đừng trách tôi ra tay c h ư n g một r ư ơ chương một r ă m sáu m ư đợi rất lâu cửa lớn lại mở lần nữa ngoài cửa lúc này ngoại trừ những người cũng đợi như tân trạm thì đám người đàn ông cường tráng trước đó cũng đều con ngươi phát sáng tò mò nhìn tới chư vị gia chủ đã xem ngọc giản của các vị tiểu đồng này nói lời giống h ệ t nhau nhưng theo sau lại là câu nói vị nào là cậu tân trạm gia chủ mời cậu vào trong tất cả nhất thời im lặng sau đó ồn ào cả lên như nước sôi tên tân trạm này đã khiến tên lừa đảo kia động lòng thật sao du tuyết nghiên trận to mắt vẻ mặt kinh ngạc người anh em tôi đồng ý bỏ ra năm mươi triệu linh tệ mua mệnh giá cậu lấy ra thế nào thấy tân trạm đi ra người khác cũng vừa chấn động vừa ngưỡ ngộ một ông già suy nghĩ nhanh chí lập tức đi lên trước lên tiếng chỉ năm mươi triệu linh tệ mà cũng không biết xấu hổ nói ra tôi ra một tỷ linh tệ người bạn nhỏ tôi đồng ý để cậu làm chấp sự tông môn của tôi chỉ cần cậu nói cậu đã viết cái gì mọi người tiến lên đều đưa ra đủ loại giá với tân trạm nhưng tân trạm chỉ chắp tay ra hiệu một chút sau đó liền đi vào trong p h ụ đệ đi theo tiểu đồng dọc theo sân trong đi vào trong đại sành kia lúc này tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm mình đã cực đúng hồ phong này có linh tệ vô cùng bản thân lại biết là được thứ có thể khiến ông ta hứng thú quá ít còn trên người mình cũng chỉ có thứ như vậy đạt tới dạng quý báu còn là trình độ mọi người đều biết sau khi tiểu đồng châm một chén trà linh thì chậm rãi lui đi tiếng bước chân vang lên bên cạnh phòng khách theo sau là một ông già mái tóc bạc mặc khôi bảo thoạt nhìn dáng người hơi béo hai tay chắp sau lưng đi vào ông già tu vi không thấp có lẽ trên giới cấp bốn cảnh giới phân thần mùi hương thoang t h o ả n g của đan dược bao quanh người ông ta vừa đi vào liền nhìn lướt qua t â n trạng phát hiện anh chỉ có tu vi cảnh giới xuất hiếu trong con mắt bắt đầu nổi lên sự hoài nghi u cậu nói là thật cậu thật sự có quả lôi nguyên hoàn toàn chính xác tân trạm gật đầu quả lôi nguyên là vật khiến những tu sĩ cảnh giới phân thần và cảnh giới xuất khiếu đều không nhịn được mà động lòng còn từng gây ra gió tanh mưa máu chỉ cần hồ phong này vẫn còn lòng theo đuổi với tu vi thì sẽ không bỏ qua tuy có được vật này có chút khó khăn với mình cũng rất có ích nhưng vì tô huyên tân trạm tất nhiên sẽ không tiếc bảo vật không còn có thể tìm lại nhưng tô huyên chết rồi thì sẽ không thể sống lại về điểm này tân trạm trước giờ chưa từng có bất cứ do dự nào lấy ra tôi xem hồ phong giơ tay nói tân trạm lật tay lấy ra một sợi căn tu tươi mới trên quả lôi nguyên giao cho hồ phong quả lôi phong còn chưa trưởng thành hoàn toàn vì vậy tân trạm vẫn luôn cất vào trong không gian chứa vật dùng linh tuyên để ngâm những căn tu đó cũng luôn được bảo quản rất tốt Trước 1371. Trước 1371. Tân Trạm thản nhiên nói, trong thành thủ, tôi thế tới Thành tuy trời đất lật ra như nhưng như cổ cho bức cổ có củ, có cách chỉ cần 1371 1371 đây. nhiên nói, đông hoàng không động anh muốn nói biện nào. hẳn này rằng không đến mày mới phép pháp Haha, hầu phó, thì đối là đều ép quý quậy để tao dạy cho mày cách sống sót ở thành cổ tên đàn ông cười giữ t ậ n một tiếng hắn ta đưa tay ra nhất thời một trận bản hình kỳ lạ phong ra sau đó là tiếng nổ ẩm cả ngói nhỏ trong phút chốc bị bao phủ trong một cụm ánh sáng màu trắng bây giờ không gian này đã bị khóa chết bất kể tao có làm gì mày thì thành cổ này cũng sẽ không biết tên đàn ông to cao đắc ý cười hắn ta gâm nhẹ một tiếng cảnh giới phân thần tu vi cấp một bộ phát ra nguyên khí anh là cổ luyện thể sĩ tân trạng hơi kinh ngạc không sai ở trong không gian bị hạn chế này năng lực luyện thể sĩ của tôi có thể mạnh hơn linh khí của tu sĩ nói ra bí mật của mày bằng không thì phải chết hắn ta vừa nói xong thì thân thể đột nhiên bay lên lại lợi dụng sự chú ý của tân trạm khi hắn ta nói mà ra tay đánh lén sức mạnh của cổ luyện thể sĩ vốn cường đại một quyền này của hắn ta như xé rách không khí vang lên mấy trận ầm ầm tựa như sao băng trong n g á y mắt đã bay vọt tới trước mắt tân trạm Bùm! đồng tử tên cường tráng co rúm lại hắn ta cho rằng mình đã đánh trúng một c h i ê u thế nhưng bị tân trạm giơ tay ngăn trở hóa ra mày cũng là cổ luyện thể sĩ tên cường tráng cảm nhận được sức mạnh trong tay tân trạm nhất thời có chút giật mình cổ luyện thể sĩ có số lượng tương đối ít hơn nữa xem ra tân trạm không giống tu luyện thể sĩ bình thường không sai đã lâu không dùng tu luyện thể sĩ sắp bị cứng ngắt rồi tân trạm cười lạnh một tiếng trên cánh tay anh mấy đạo phong ấn trong nháy mắt bạo phát làm cho sức mạnh của anh nhất thời tăng vọt anh vung ra một q u y ề n trực tiếp đánh gã đàn ông kia cố ấn thần vương tất h t r u y ề n mày mày là ai gã đàn ông to cao từ trên không trung rơi xuống mông lung ngỡ ngàng tân trạm không lên tiếng cả người loại sáng muốn chết tên cường tráng hử nhẹ cũng lao đến nắm đấm của hai người lại va chạm trong n g á y mắt gã đàn ông và tân trạm tung cước vào nhau nhanh mấy trăm lần sức mạnh kích thích bên trong kết giới khiến không gian gần như bị xé toạc một quên oanh kích cuối cùng tiếng va chạm như tiếng sấm rền dĩ vang lên tân trạm bay ngược ra rơi xuống đất lui về phía sau ba bước gã đàn thân thể nhón lên chỉ lui một bước cho dù mày cũng là cổ luyện t h ể sĩ, n h ư n g t a o là cảnh giới phân thần mày cùng lắm cũng chỉ là xuất thủ làm cảnh gã đàn ông cười lạnh một tiếng một lần nữa khôi phục lại sự tự tin nhưng hình như anh đã quên tôi không chỉ là cổ luyện thệ sĩ tân trạm trào phúng nhìn chằm chằm gã đàn ông nói thật là n u xuẩn anh tưởng tôi muốn đấm tay đôi với anh sao nhìn tay anh kìa c h ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi hai c h ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi hai tên cường tráng sửng sốt sau đó mạnh mẽ túi đầu sắp mặt hắn ta biến đổi không biết từ khi nào trên nắm đấm của hắn ta lại có thêm một vài đốm lửa nhỏ màu đen hắn ta nhìn về phía cánh tay kia ngọn lửa bập bùng đang không ngừng t i ê u đốt và lan rộng ra ngọn lửa này là do t â n trạng tạo ra mình vậy mà không biết gì cả a trong trước mắt ngọn lửa liền t i ê u cháy hai tay hắn ta lộ ra xương cốt bên trong gã đàn ông hét ra tiếng têu thảm thiết trong nháy mắt cơn đau đớn lan rộng làm hắn ta lăn lộn trên mặt đất nhưng điều làm cho hắn ta càng thêm hoảng sợ chính là bất kể hắn ta điều động sử dụng nguyên khí như thế nào ngọn lửa này nhất quyết không thể dập tắt hơn nữa không ngừng lan ra thậm chí còn từ cánh tay mình vọt ra toàn thân chàng trai trẻ xin tha mạng xin tha cho tôi chúng ta đều là cổ luyện thể sĩ đồng tông đồng nguyên nên trợ giúp lẫn nhau gã đàn ông hoảng hốt hắn ta bất chấp tất cả mà lập tức cầu xin tha thứ đồng tông đồng nguyên lúc anh muốn giết tôi không thấy có ý tốt này hơn nữa vốn dĩ tôi không dám giết anh nhưng phải cảm tạ anh nói cho tôi biết vật này có thể che khuất trận pháp giám thị của thành cổ tân trạm cười lạnh một tiếng rút thanh kiếm bằng đồng ra đi tới một kiếm chém xuống đầu gã đàn ông phối hợp với hai loại trí hỏa đầu hắn ta trong nháy mắt bị chém rơi xuống thân hồn cũng bị trí hỏa thiêu đốt không còn gì đối với loại người không có c ử u ván nhưng lại muốn giết mình tân trạm không có chút thương hại nào nhặt túi đựng đồ rơi trên mặt đất của gã đàn ông tân trạm nắm lấy trận bàn ngược lại thứ này có chút hữu dụng nói không chừng sau này mình có thể dùng được mới nghiên cứu sơ qua một chút tân trạm đã hiểu được phương pháp sử dụng trận bàn này anh đánh vào một đạo linh khí ánh sáng màu trắng bên ngoài khu vực này trong nháy mắt biến mất gã đàn ông này đã chết các người vẫn muốn thử một chút sao vậy thì tôi luôn sẵn sàng tiếp đón tân trạm nhấc thi thể gã đàn ông lên nhìn vào bóng tôi bên ngoài ngõ nhỏ ánh mắt anh lạnh lẽo từng đám h ỏ a diễm từ trong lòng bàn tay toát ra trong khoảnh khắc thi thể tên cường tráng này đã bị thiêu thành cho tàn mấy tu sĩ đứng trong bóng tối mặt đều biến sắc gã đàn ông này ra tay chiêu nào cũng nhanh hơn một bước trước đó mấy người họ còn đang âm thầm thương tiếc bọn họ cho rằng gã đàn ông sẽ thắng không nghĩ tới tân trạm lại là kẻ cười đến sau cùng mà thứ càng làm cho người ta kinh hãi là trạng thái của tân trạm lúc này vẫn nguyên vẹn không bị thương tổn chút nào có thể nhanh chóng đánh bại một cảnh giới phân thần cấp một tu sĩ thực lực của tân trạm trong mắt bọn họ lập tức được đánh giá rất cao cậu hiểu lầm rồi tôi chỉ là tới xem náo nhiệt nếu náo nhiệt đã kết thúc vậy tôi đi trước một lao giả cười đi ra nhìn tân trạm một cái rồi xoay người rời đi tôi không có ác ý chỉ là muốn hỏi anh phương pháp để có được cơ hội gặp mặt hồ phong một cô gái lắc đầu nói quả thật chúng tôi đều có khổ tâm bất đắc dĩ cần luyện dược sự này hỗ trợ hy vọng cậu có thể thành toàn một người trung niên cũng đi ra chắp tay nói tân t r ạ n g trầm mặc một chút lắc đầu nói chỉ sợ sẽ khiến các người thất vọng tôi có thể lấy được cơ hội là bởi vì nhờ vào một loại bảo vật đặc thù nhưng vật này các người không có cho nên dù nói ra phương pháp của tôi các người cũng không dùng được chương 1379 t r ư c h n ư ơ n g 1379 t ô i hồ phong đột nhiên giơ tay lên trong mắt bất ngờ lên s ắ c khí ông nghĩ kỹ đi hôm nay tôi dám đến gặp ông nghĩa là đã chửa sắn đường lui tân t r ạ n g đối mặt với hồ phong cười lạnh nói ông cũng biết quan hệ giữa tôi và du túc không tồi tin hay không thì tùy nếu hôm nay ông dám ra tay với tôi thì ngày mai long huyết thánh linh đan của ông sẽ xuất hiện trong tay tất cả luyện dược sư của hội dược sư sau khi sự thật được tiết lộ ông còn có gì nữa sắc mặt hồ phong đột nhiên tái nhợt vung cánh tay xuống thả người ngồi xuống g h ế tôi thật xui xẻo không ngờ cậu lại lợi hại như vậy ngay cả phương pháp luyện đan cũng lấy được nói đi rốt cuộc cậu muốn thế nào hồ phong nghiến răng nghiến lợi nhìn tân trạng thứ tôi muốn rất đơn giản ông luyện văn nguyên đan cấp năm cho tôi tân trạng nói được rồi coi như tôi xui xẻo hai ngày sau tôi sẽ đưa đan dược cho cậu hồ phong lập tức gật đầu vậy tôi sẽ đợi tin vui của ông tân trạm c a o mày quay đầu rời đi nhưng tân trạm còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy sau hai có tiếng gió rít tân trạm cẩn thận phú ma không khỏi kêu lên tân trạm đã chuẩn bị từ trước chân bước du long bộ lắc người một cái tránh được một trưởng d í t lên lao tới của hồ phong cậu biết tôi sẽ đánh lén câu hồ phong thất thủ một chiêu c a o mày nhìn tân trạm ông còn không hỏi tôi làm sao đảm bảo sẽ không tỉ phương pháp luyện đan của mình sau khi lấy đan dược chứng tỏ ông chưa từng định dừng tay tân trạm nhìn chằm chằm hồ phong nghi ngờ nói nhưng tôi không hiểu rõ ràng đây là ván bài mà cả hai chúng ta đều có thể chấp nhận tại sao ông lại muốn ra tay quả lôi nguyên đổi lấy băng nguyên đan hoàn toàn không phải là một cuộc trao đổi thua lô đối với hồ phong mà tân trạm cũng có cách đảm bảo hồ phong có thể yên tâm rằng mình sẽ không tiết lộ phương pháp l u y ệ n đan nhưng cuối cùng đối phương vẫn ra tay tấn công cậu không cần biết chuyện này dù sao đêm nay cậu nhất định phải chết hồ phong hét lên vung nắm tay đánh ra từng luồng linh khí mạnh mẽ muốn hoàn toàn trôn vùi tân trạm ánh mắt tân trạm phát lệnh kiếm thanh đồng tỏa ra á n h kiếm mạnh mẽ nổ tung trên luồng linh khí kia tu vi của hồ phong đã đạt đến cảnh giới phân thần cấp bốn không phải chuyện dễ dàng thậm chí phải sử dụng viêm hoàng trì hoặc móng l u t thanh long mới có thể đối phó nhưng hồ phong đã chọn ra tay bản thân không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể chiến đấu đến cùng trong linh khí ngập trời bóng tân trạm không ngừng di chuyển thỉnh thoảng phát ra á n h kiếm so với tu vi của hồ phong đương nhiên anh sẽ không chọn đấu linh khí với ông ta như thế chẳng khác nào tìm đến cái chết thế là tân trạm tỏ ra thật thảm hại liên tục né tránh trong phòng thang nhóc kia cậu chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mà dám làm loạn trước mặt tôi nói cho cậu biết dinh thự này của tôi tốn rất nhiều tiền dù có đánh nhau thế nào cũng không ai có thể vượt qua trận pháp để cứu cậu chương 1380. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1380. h ồ phong nết môi cười lạnh đột nhiên giữa hai tay cây tấn linh khí cực mạnh bay ra từ tay h áo ông ta ngưng tụ thành một ngọn lửa hừng hực cao đến trời gầm một con hỏa long sinh ra từ ngọn lửa gầm lên một tiếng kinh tiên h động địa lắc người một cái rồi lao thẳng về phía tân trạm chúng rồi tân trạm không kịp tránh liền bị móng rồng đánh trúng áo bị cắt rách một lỗ ngọn lửa lan dọc theo quần áo tân trạm vội vàng dập tắt hồ phong không ngừng sử dụng linh quyết ép đường đi của tân trạm khiến hỏa long càng ngày càng đuổi đến gần chết đi cho tôi nhìn thấy tân trạm bị chính mình ép vào ngõ cụt hồ phong gầm lên một tiếng hỏa long gào thét m á n h liệt phun ra một ngọn lửa hướng về vị trí của tân trạm vút điều khiến con người của hồ phong co rút lại chính là bóng dáng tân trạm đột nhiên biến mất trước khi ngọn lửa lao tới vào giây tiếp theo tân trạm bất ngờ xuất hiện ở giữa phòng lao thẳng về phía hồ phong đúng là muốn chết mà sau khi hồ phong hết sửng sốt lập tức nở một nụ cười lạnh hai tay lại bắt tấn quyết một con hỏa long thứ hai ngưng tụ ngay trước mặt hắn đi đi hồ phong vươn tay chỉ con hỏa long thứ hai lao về phía tân trạm xem ảnh một cảnh tượng không ai ngờ tới đã xảy ra con hỏa long thứ hai do hồ phong điều khiển đột nhiên biến mất ngay khi chạm vào tân trạm như thể mất đi linh khí con hỏa long đột nhiên biến thành một đám sương mù tân trạm sửng sốt trong chốc lát hồ phong cũng lập tức biến sắc trong nháy mắt tân trạm xuyên qua vị trí vốn d i con hỏa long đang đứng linh hồn thanh long cũng đồng thời bay ra gầm lên một tiếng móng nuốt dòng sắc bén quắp lấy ngực hồ phong trong phòng đột nhiên xuất hiện linh hồn thần thú mà nháy mắt đã lao tới trước mặt sắc mặt hồ phong thay đổi rõ rệt tay chân dường như đã luôn cuống cả lên chân lui về sau ngồi phịch xuống mặt đất mắt nhìn móng nuốt thanh long đã sắp xé nát cơ thể hồ phong dừng lại tân trạm n g h i n răng đánh ra linh khí cực mạnh cưỡng chế điều khiển động tác của linh hồn thanh long nếu như là trước kia một móng nuốt của thanh long có thể dập tắc hỏa long trước sau đó đối phó với hồ phong sau nếu thế thì đối phương vẫn còn cơ hội sống sót nhưng dưới sự thay đổi đột ngột này chắc chắn hồ phong sẽ phải chết gắng gượng chịu được lực phản lại tân trạm cưỡng ép k h ô n g chế suy giảm sức mạnh của thanh long móng nuốt rồng hạ xuống nắm lấy hồ phong Trưng Trưng 1381 Trước 1381 lúc này hồ phong đã hoàn toàn sức s ở sắc mặt ông ta tái n h ậ n nhìn tân trạm với vẻ mặt không thể tin được ai có thể ngờ rằng một tên tiểu bối chỉ mới ở cảnh giới xuất khiếu lại nắm giữ được sức mạnh của thanh long giao mệnh hồn của ông ra đây tôi sẽ tha chết cho ông tân trạm đáp xuống đất lạnh lùng nói hồ phong do dự một chút nhìn về phía thanh long tướng bạo hung tợn đang gần trong găng tấc cuối cùng thở dài một hơi lấy ra một sợi mệnh hồn dao vào tay tân trạng sau khi lấy được sợi mệnh hồn lúc này thân thể tân trạng mới r u lên phun mạnh ra một ngụm máu tươi thu linh hồn thanh long về lại thần thức vừa rồi hắn gắng gượng khống chế thanh long khiến hắn cũng bị thương không nhẹ vẫy tay một cái hai ngọn lửa hừng hực bao quanh thân thể hồ phong như một lời cảnh báo ngồi bệ n h trên mặt đất tân trạng uống không ít linh dược phải một lúc sau mới khôi phục được thương thế lúc này tân t r ạ n mới dối tay thu lại hai ngọn lửa phường vực kia hai người lúc này mới yên lặng nhìn nhau lúc trước hai bên vẫn còn t r ê n l ệ n h thân phận giữa tiền bối và hậu bối nhưng bây giờ tình thế đã hoàn toàn đảo ngược Hạt dự. cuối cùng vẫn là nhìn lầm người hồ phong vẻ mặt ủ rũ ngồi dưới n ề n đất dùng ánh mắt phức tạp nhìn tân trạng giao nộp mệnh hồn của mình đồng nghĩa với việc sinh tử đều do tân trạng định đoạn bây giờ ông có thể nói cho tôi biết rồi chứ tân trạng nhìn chăm chăm hồ phong c a o mày nói ông thân là dược tôn cấp năm tôi dùng ba quả lôi nguyên để đổi lấy băng nguyên đan do ông lệ ra ông không đồng ý lại mạo hiểm nguy cơ phương pháp luyện đan bị tiết lộ để gắng gượng ra tay với tôi rốt cuộc là vì cái gì ha ha vì cái gì hả? hồ phong cười khổ một tiếng lúc này đã mất đi phong thái p h â n chấn lúc trước gương mặt đầy chán nản ảo náo lắc đầu tôi còn tưởng rằng tôi sẽ mang bí mật này xuống mổ không ngờ có ngày vẫn bị người ta phát hiện ra tân trạm nhữ mày thật chặt anh có một dự cảm không lành có lẽ hồ phong này không đơn giản chỉ có sở trường luyện đan như mình tưởng tượng cậu muốn biết thì đi theo tôi hồ phong đứng dậy đi về phía hậu viện có mệnh hồn trong tay tân trạm cũng không sợ bị đối phương lừa gạt cũng cùng đi vào hậu viện nhìn thấy những thứ này rồi chứ trong hậu viện nơi hồ phong ở ngoài phòng luyện đan mà tất cả các luyện đan sư đều có trong một góc nhỏ còn để rất nhiều b ã t h u ố c tân trạm bước tới cầm lên một ít quan sát tôi đã từng điều tra biết cậu cũng là luyện đan sư cậu có thể nhìn ra những dược liệu này là để sử dụng làm gì không hồ phong nói nguyên liệu của băng nguyên đan ánh mắt tân trạm k h ẽ động nhìn về phía hồ phong trong đống b ã thuốc phế thải này lại có một lượng lớn nguyên liệu cần thiết để điều chế băng nguyên đan cũng có nghĩa là hồ phong luyện đan đều hồng công hết rồi ông không luyện ra được băng nguyên đan trái tim tân trạm nhả dựng nói ông không phải là dược tôn cấp năm sao ha ha đây chính là bí mật lớn nhất của tôi thế nào có phải là rất bất ngờ không h ổ phong cười khổ nói chương một nghìn ba trăm tám mươi hai chương một nghìn ba trăm tám mươi hai người khắp thiên hạ đều cho rằng tôi là dược tôn cấp năm suốt ngày đến nhờ tôi giúp đỡ nhưng thật ra tôi là dược tôn cấp năm không thể luyện r a tiên đ a n cấp năm rốt cuộc là chuyện gì vậy tân trạm cao mày nói chuyện đã đến nước này bây giờ cũng không còn gì phải nữa cậu tha cho tôi một mạng chắc cũng là vì muốn tôi giúp cậu luyện b ă n g nguyên đan phải không bây giờ tôi không luyện được chắc hẳn lát nữa cậu sẽ lại giết tôi gương mặt hồ phong mang nét tuyệt vọng nói vì vậy tôi thành thật nói cho cậu biết linh khí của tôi có vấn đề vừa rồi chắc cậu cũng quan sát thấy nhỉ khi tôi và cậu đánh nhau con hỏa long đó đột nhiên biến mất là vì tôi cũng không thể khống chế được linh khí của mình tân trạm suy nghĩ cẩn thận quả nhiên đúng như lời hồ phong nói nếu nói như thế không phải hồ phong không chịu giúp mình luyện đan mà là ông ta luyện đan thất bại tôi đồng ý với cậu là vì băng nguyên đan này chỉ là thứ rất thông thường khi thân thể tôi không có vấn đề gì cũng từng luyện chế thành công nhưng không ngờ trong ba ngày tôi đã phải bỏ hơn hai mươi lò thuốc mà không luyện được thành công dù chỉ một viên hồ phong buồn ba nói cậu cũng là luyện đan s ư c h ắ c cũng hiểu cảm giác mỗi lần phải đổ bỏ đan dược là như thế nào ba ngày nay tôi đã luyện tới mức tuyệt vọng rồi tôi không phải kẻ dối trá tất cả là do căn bệnh quái lạ này ép tôi trước đó thanh danh của ông bê bối cũng chính là vì nguyên nhân này sao tân chẳng nói phải năm đó tôi phong nhã hào hoa cũng là dược sư tiêu hùng đương thế được nhiều người kỳ vọng nhưng không ngờ lại mắc phải căn bệnh quái lạ này khiến đan dược tôi luyện chế ngay chính bản thân tôi cũng không chắc cái nào có vấn đề sau này tôi rời khỏi thành cổ đông hoàng chính là để tìm cách chữa bệnh cho cơ thể cũng trải qua mấy lần sinh tử nhưng vẫn không tìm được đáp án nhưng tình cờ lại tìm được phương pháp luyện đan hoàn hảo này long huyết thánh linh đan này không đòi hỏi phải khống chế linh khí nhiều vì vậy tôi mới có đủ can đảm để quay trở lại thành cổ tiếp tục tìm kiếm cơ hội chữa bệnh nhưng đã tìm hơn trăm năm rồi vẫn chỉ là một vũng bùn có khả năng cả đời này tôi cũng sẽ không tìm được phương pháp chữa trị chuyện này là tôi làm sai những chuyện mà cậu muốn biết tôi đã nói ra hết rồi muốn chém muốn róc thịt hay rết tôi tùy cậu hồ phong bi t h ẳ n nói ông ta vung tay lên lấy quả lôi nguyên từ trong thức hải ra trả lại cho tân trạm lúc này ông ta đã từ bỏ phản kháng sau khi nói ra tất cả đột nhiên ông có cảm giác như chút hết được gánh nặng xuống người cũng nhẹ nhõm có lẽ cứ như vậy kết thúc cuộc đời này cũng tốt tân trạm rơi vào trầm mặc anh chưa từng nghĩ tới chuyện lại phát triển đến mức này cái tên hổ phong này cũng thật là không may mắn vốn là luyện dược sư nổi bật hơn người kết quả là bởi vì bệnh lạ mà xuống dốc từ một thiếu gia nhà giàu biến thành người lừa đảo đi qua đường người người kêu đánh ông ta đau khổ tìm cả đời nhưng vẫn tìm không ra phương pháp khống chế linh khí ông ta đã không thể tìm được h a n g hái mà thời trẻ mình đã từng có nữa khả năng viên băng nguyên đan này chính là lần thử nghiệm cuối cùng của ông ta nhưng niềm kiêu ngạo của ông ta vẫn lại bị đánh nát nhìn đống bã thuốc kia tâm trạng khế lắc đầu cho dù không tận mắt thấy được tình huống lúc ấy nhưng anh có thể tưởng tượng được tâm trạng của hồ phong lúc hai mươi mấy lô đan dược kia bị phế đã tuyệt vọng đến mức nào Trước 1383. Trước 1383. vậy tại sao ông lại đồng ý với tôi cho dù ông có quả lôi nguyên vấn đề về linh khí của ông cũng không được giải quyết quả lôi nguyên cũng không thể tăng thực lực của ông lên được tân trạm nghỉ ngờ nói tôi đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ xưa căn tu của quả lôi nguyên có thể phối thành bí phương có khả năng trị được bệnh của tôi nhưng sau khi uống thử lại phát hiện vẫn phí công vô ích không hề có tác dụng căn tu của quả lôi nguyên này đã bị tôi phá hư nếu tôi trả lại cho cậu cậu nhất định sẽ nghỉ ngờ nói không chừng từ đấy mà suy đoán ra bí mật của tôi cho nên tôi không thể để cho cậu sống được việc này là lỗi của tôi nếu như cậu lo lắng giết tôi sẽ chọc kiến thức vậy tôi sẽ tự sát dù sao cũng là tôi mắc nợ cậu hồ phong cũng rất kiên quyết hoặc là nói ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng ông ta đột nhiên rút ra một thanh kiếm không chút do dự hướng về phía cổ của mình chém xuống ken một tiếng tân trạm gậy nhẹ tay xuất ra một đạo linh khí đánh bay thanh kiếm trên tay của hồ phong hồ phong mở mắt ra hơi kinh ngạc nhìn tân trạm tân trạm không giết ông ta cũng không cho ông t a t i sát rốt cuộc làm muốn cái gì giết chết ông là chuyện rất dễ dàng nhưng băng nguyên đan cấp năm tôi phải tìm ai luyện chế đây tân trạm lắc đầu nói nhưng căn bản là tôi không luyện chế ra được cấp năm tiên đan hồ phong bất đắc dĩ nói trước kia không được nhưng bây giờ ông gặp được tôi thì chưa chắc tân trạm nói hồ phong s ư ớ n g sở tân trạm là có ý gì mặc dù thực lực của tân trạm không tệ nhưng ông dám khẳng định là anh ta không có thực lực của dược tôn cho nên dù ông có dạy cho anh ta đi chăng nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra cấp năm tiên đ an tân trạm cũng không giải thích thỉnh thoảng anh lại hỏi chuyện liên quan tới linh khí của hồ phong những chuyện này cũng không có gì là bí mật mà phải g i ấ u giếm tân trạm hỏi gì ông cũng trả lời đồng thời tân trạm cũng trò chuyện với phù ma trong thức hải trước lúc hồ phong tự sát anh đột nhiên nghĩ đến một loại phương pháp đã từng nhìn thấy ở đâu đó ý cậu nói là loại phương pháp thần hồn tương thông phụ lục phú ma hơi nghi hoặc một chút nói vậy vật này có tác dụng gì tôi muốn luyện đan với hồ phong tân trạm nói hai người cùng luyện đan phú ma hơi kinh ngạc không nghĩ tới tân trạm lại nghĩ đến loại phương pháp này tân trạm truyền tin tức mà anh từng thấy ở trong điện tịch mà cha anh để lại cho phù ma đã từng có hai vị luyện đan sư bởi vì mỗi người đều có một khuyết điểm nên đã lựa chọn hợp tác với nhau để luyện chế đan dược vừa có bổ sung khuyết điểm của nhau vừa muốn thử nghiệm loại phương pháp chưa ai làm này kết quả là đan dược được luyện chế thành công thậm chí vượt qua cả cấp bậc của hai người chỉ trong một ngày vang danh thiên hạ được ca tụng và ghi lại trong sử sách t â n trạng tôi thấy phương pháp này nếu có thể thành công thật đúng là tuyệt vời phú ma xem xong suy nghĩ k ỹ một hồi thì hai mắt sáng lên nếu làm được thì rất đáng mong đợi chương một nghìn ba trăm tám mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương một nghìn ba trăm tám mươi bốn luyện đan sư tăng lên không nhanh bằng tu luyện tu vi của bản thân cảm nộ trong luyện đan thiên phú và cả kinh nghiệm tích lũy đều là những thứ không thể thiết tân t r ạ m muốn tu luyện đến dược tôn cấp năm sợ rằng phải mất một thời gian khá lâu nhưng nếu hai người luyện đan thành công đồng nghĩa với việc tân t r ạ m l ắ p mình một cái sẽ biến thành dược tôn cấp năm đến lúc đó đừng nói là băng nguyên đan những tiên đan từ cấp năm trở xuống đều có thể luyện chế được đây chính là bước nhảy vọt lớn một người ở cảnh giới xuất hiếu luyện ra số lượng lớn tiên đan cấp năm suy nghĩ một chút đã thấy vô cùng kích thích ông có loại phù lục này không tân t r ạ n hỏi ha hả loại p h ù lục này thuộc về thời kỳ thượng cổ rất ít phù sư sở hữu nó nhưng đúng lúc lao phu lại không phải phù sư bình thường phù ma đắc ý nói nhưng tân trạng cậu không lo lắng hồ phong không đáng tin tại sao phù ma hỏi lại tuy rằng cậu có mệnh hồn của ông ta nhưng thần hồn tương thông nếu ông ta muốn hại cậu sau thì sẽ rất nguy hiểm chỉ cần tôi có thể hợp tác luyện đan với ông ta tương lai ông ta nếm được quả ngọt thì sao lại hại tôi được tân trạng cười nhạt phù ma suy nghĩ cẩn thận cũng gật đầu điều đau khổ nhất của hồ phong lúc này chính là có danh tiếng của dược tôn cấp năm nhưng lại không luyện chế ra được đan dược một khi tân trạm có thể thực hiện giúp ông ta vậy thì ông ta chỉ còn cách lệ thuộc vào tân trạm bên kia tân trạm cơ bản đã hỏi xong thông tin muốn biết từ hồ phong đúng như anh đoán hồ phong quả thực có thể thỏa mãn yêu cầu hai người hợp tác điều này cũng khiến tân trạm hoàn toàn an tâm đi theo tôi tân trạm lật tay lấy ra một ngọc đội lớn bằng lòng bàn tay sau đó đánh ra một đạo linh khí nhất thời không gian trong sân d u lên một vòng xoáy không gian xuất hiện sau đó tân trạm bước vào trong đó hồ phong cũng đi theo đây là nơi nào xem ảnh một mà lại cất giấu một b á o vật như vậy nhưng cậu để cho tôi vào đây làm gì vấn đề của tôi không phải kinh nghiệm mà là linh khí không tốt cho dù có luyện tập nhiều lần cũng không được hồ phong cười khổ nói ông có từng nghĩ qua chuyện hợp tác luyện đ a n g chưa tân trọng hỏi hồ phong sửng sốt suy nghĩ một chút mới nói tôi cũng đã từng nghĩ tới nhưng mà hai người phối hợp cần quá nhiều điều kiện ví dụ như hai người nên phải có đủ thời gian luyện tập tu vi của người kia cũng phải tương tự với tôi có thể chịu được linh khí tôi vận chuyển có kinh nghiệm luyện chế đặc biệt tốt còn phải hai bên tin tưởng nhau sẽ không phản bội tôi người như thế thật sự là lông p h ư ợ n g xứng lân c h ư n một nghìn ba trăm tám mươi lăm c h ư ơ n một nghìn ba trăm tám mươi lăm cuối cùng tốt nhất nên có một p h ụ lục câu thông thần hồn hoặc một đại trận thứ này càng khó tìm hơn hồ phong nói đến đây liền buông tay cho nên phương pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được nhưng nếu tôi nói tôi có đáp ứng điều kiện mà ông đề cập thì sao tân t r ạ m không nhanh không chầm nói ý cậu là hồ phong đột nhiên mở to mắt nhìn tân t r ạ m đúng tôi và ông hợp tác luyện chế đan dược thì thế nào tân t r ạ m hỏi không được không được hồ phong không ngừng lắc đầu nói tuy rằng cậu có thể luyện chế đan dược nhưng giữa chúng ta không tồn tại vấn đề tín nhiệm hơn nữa ưu vi của cậu quá thấp chúng ta không có biện pháp hợp tác về cơ bản không thể luyện chế được t i ê n đan cấp năm không thử thì làm sao biết được tân trạm ngắt lời hồ phong tân trạm vừa nói vừa ném phụ lục do phù ma vừa luyện chế cho hồ phong đây là không gian luyện chế đan dược của tôi tài nguyên gần như vô tận được hay không được thử một chút thì có mất mát gì đâu được rồi nhưng tôi khuyên cậu không nên kỳ vọng quá nhiều cầm phụ lục hồ phong thở dài sau khi trải qua bao nhiêu hy vọng và thất vọng hồ phong không còn ôm hy vọng quá lớn vào việc có thể luyện chế ra tiên dược cao cấp xem tân trạm thái độ đã quyết ông ta đành phải cùng nhau thí nghiệm mấy lần để cho tân trạm từ bỏ ý định này vậy chúng ta trước hết khơi thông thần thức sau đó bắt đầu từ đan dược sơ cấp nhất tân trạm lên tiếng sau đó hai người bắt đầu khơi thông thần thức cùng với ánh sáng rực rỡ của phụ lục trên đỉnh đầu hai người dâng lên từng đạo thần thức sau đó những ánh sáng rực rỡ này dần dần hội tụ một cây cầu nối liền thân thức hiện lên giữa hai người họ thức hải tân trạm đột nhiên r u lên cảm thấy trong cơ thể mình nhiều ra một cảm giác huyền ảo khó tả anh mở mắt Tâm niệm động, n vừa c á hồ tay của h phong đã bị mình Mà nâng lên.、Hồ、phong nhất thời sợ hết hồn. Hồ thời hết sợ cũng l có đ cơ hơi của Tân mới la đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận phương thức hơi thông thần thù này nhưng ông ta vẫn không cho là hai người luyện đàn sẽ thành công bước đầu tiên là khơi thông thần hồn vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết đối với luyện đan sau một hồi thích ứng hồ phong vận chuyển thần thức của mình vào trong cơ thể tân trạng hai người chính thức bắt tay hợp tác luyện chế đan dược bởi vì vấn đề linh lực của hồ phong quá trình luyện chế thuốc vẫn do tân trạng vận hành anh cầm lên từng bó linh t hảo bỏ vào lò luyện đan khống chế linh hỏa liên tục đ ố t cháy Trước 1386. Trước 1386 1386 phương pháp luyện đan hai người phối hợp vô cùng phức tạp như ban đầu cha anh phù ma muốn chiếm lấy thân xác của tân t r ạ n nhưng là không phải như thế hồ phong có thể cùng tân trạm chia sẻ tất cả kinh nghiệm nhưng không thể thao túng tân trạm làm bất cứ gì lúc này trong đầu tân trạm đã có tất cả thông tin về luyện chế đan dược của hồ phong bao gồm chi tiết kinh nghiệm còn có cường độ thần thức cảnh giới phân thần cấp bốn của đối phương nói cách khác linh lực là của tân trạm thần thức quan sát đan dược là do hồ phong cung cấp lúc đầu hai người họ hợp tác khá lạnh n h ạ n lò luyện đan phát ra một tiếng phốc lô linh đan cấp một cũng bị thất bại điều này khiến cho một chút hy vọng vừa dâng lên của hồ phong trong lúc nhất thời rơi vào khoảng không tân trạm im lặng không nói cũng không cảm thấy thất vọng vì thất、bại. ông không cảm thấy với sự phối hợp ngày càng thành thạo của chúng ta tỷ lệ thành công đang tăng lên sao tân trạm lắc đầu hồ phong này đã bị liên tục đả kích quá nhiều lần hiện tại không có chút tự tin nào tiếp theo dưới sự c ư ơ n g ép của tân trạng hồ phong không còn cách nào khác là lên tinh thần tiếp tục chỉ là đúng như lời tân trạng nói sau lần đầu tiên không xuân sẻ giờ đã dần dần trôi chạy tốc độ phối hợp luyện đan của hai người đã tăng lên một cách nhanh chóng linh đan cấp hai cấp ba đều là một lần thành công linh đan cấp bốn sau khi nổ lỏ một lần cũng thành công tâm trạng của hồ phong theo đó cũng trở nên có chút hưng phấn không còn than thở nói mấy câu bực bội nữa mà dốc hết tâm sức vào trong cứ như vậy một vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua sau khi một viên linh đan cấp chín ra lò cảm nhận của hồ phong khá phức tạp ngón tay ông ta không kìm được run dậy trong lòng không kìm nén được sự kích động và vui sướng ông ta đã quên mất bao nhiêu năm bản thân không luyện chế ra linh đan này mặc dù mượn tay của tân trạm nhưng kinh nghiệm và thần thức sử dụng đều là của ông ta điều này khiến hồ phong cảm thấy không khác mấy so với ông ta tự mình luyện đan mặc dù chưa phải tiên đan nhưng cách tiên đan đã không xa điều này có nghĩa là ý tưởng của tân trạm đã thành công từ lúc ban đầu ông ta không tín nhiệm cho rằng tuyệt đối không có khả năng thành công cho đến việc tân trạm cưỡng ép ông ta luyện cùng hiện tại chỉ cách thành công một bước nữa cái này khiến hồ phong vô cùng bái phục tân trạm ông ta mặc dù mượn tay tân trạm nhưng lại tìm được cảm giác vui vẻ khi luyện chế đan dược loại cảm giác mất đi rồi có lại này khiến ông ta suýt nữa rơi nước mắt hít một hơi thật sâu lần này hồ phong còn khẩn trương hơn so với tân trạm ông ta vô cùng nóng lòng muốn luyện chế ra tiên đan ư nhưng g Trưng lúc này ông ta lấy lại được sự tự tin của mình nhưng vẫn hơi lo lắng đối với tân trạm tân trạm muốn luyện chế ra đan dược cấp bậc tiên đan tu vi ít nhất phải đạt tới cảnh giới xuất khiếu cấp chín linh khí của cậu có thể theo kịp không hồ phong bất tán hỏi hai người đã phối hợp mấy tiếng đồng hồ mối quan hệ giữa bọn họ đã trở thành đồng bạn hợp tác không còn sự thù địch như trước đây mà càng giống như bạn thân hơn tuy nhiên luật sắc kế thừa từ xưa đến nay là muốn luyện chế ra một viên tiên đan cấp một tu vi ít nhất phải đạt đến cảnh giới xuất khiếu cấp chín trong khi đó tân trạm mới chỉ cấp tám chuyện này không thành vấn đề nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta tiếp tục tân trạm g ậ t đầu anh vẫn có sự tự tin này việc thiếu hụt linh khí quả thực là vấn đề lớn nhất khiến các tu sĩ cảnh giới xuất khiếu cấp tám gặp khó khăn trong việc luyện chế tiên dược tuy nhiên phần lớn dược sư trước đây đều tập trung vào luyện đan mà bỏ bê việc tu luyện giống như tần trạm lấy tu luyện là chính luyện đan là phụ còn có thể nâng cao trình độ luyện đan đến cấp độ này đúng là không tệ linh khí của anh vốn d ị dư thừa so với các tu sĩ khác t ầ n trạm tự tin cái này sẽ không phát sinh vấn đề gì nhưng không gian luyện dược này cái gì cũng tốt nhược điểm duy nhất là không có linh khí trời đất cho nên một khi tiêu hao hết thì không thể nào bổ sung lại cho nên hai người chỉ có thể rút lui trước t hồ phong t cũng a trời đất b không quan tâm đến chuyện này hiện tại toàn bộ tâm trí của ông ta đều tập trung vào việc luyện chế tiên đan sau một lúc nghỉ ngơi cả hai lại tiến vào không gian t â n t r ạ n g thực xin lỗi là tôi không quen tay sau khi nổ lò hồ phong nói xin lỗi ông ta có hơi căng thẳng ngoại trừ long huyết thánh linh đan ông ta đã rất nhiều năm không có luyện chế thành công tiên đan không sao còn nhiều thời gian tân t r ạ n g ngược lại không trách cứ cái gì ban đầu bởi vì tâm trạng phức tạp của hồ phong đã liên tiếp nổ lò hai lần dưới sự nhắc nhở của tân t r ạ n g hồ phong mới dần dần tỉnh táo lại một khi nhớ lại những kỹ xảo luyện đan quen thuộc trong quá khứ hồ phong bắt đầu phát huy thực lực thực sự của mình cho dù ông ta đã từng yên lặng bao lâu nhưng lúc trước ông ta dù sao cũng mang danh hiệu luyện đan sư thiên tài tiếng tam vang khắp đông vực hồ phong rất nhanh tìm lại được cảm giác năm đó lần luyện đan thứ ba tiên đan cấp một cuối cùng cũng được luyện chế thành công hồ phong hưng phấn đến mặt mũi đ ỏ bừng khoe mắt có chút tơ bớt cầm đan dược tỉnh xào trong tay trong lòng ông ta tràn đầy cảm khái t r ư ơ i t á c h ư ơ n t r ă m tám mươi tám ặ c dù ở trong không gian luyện chế những đan dược này không có cách nào mang đi được nhưng cái này dù sao cũng là tiên đan ông á luyện chế ra được sau nhiều năm hơn nữa có thể luyện chế được trong không gian cũng có nghĩa là ở thế giới bên ngoài cũng như vậy t â n trạng sau này cậu và tôi cùng nhau luyện chế đan dược tôi đảm bảo chúng ta có thể làm ăn phát đạt với danh tiếng của tôi cộng thêm năng lực của cậu sau này hai chúng ta sẽ không cần phải buồn rầu về vấn đề linh tệ nữa mặc dù tiên đan cấp một và linh đan cấp chín chỉ cách nhau một bước nhưng đối với nhiều dược sư lại là cách biệt một trời một vực bởi vì dược hiệu của tiên đan và linh đan có sự khác biệt khá lớn chỉ cần có thể luyện chế ra tiên đan thì ngay cả cấp một cũng sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ đổ xô vào mới chỉ là cấp một ông đã kích động thành như thế hát tân trạm không nhịn được cười một tiếng không phải chúng ta đã nói muốn luyện chế ra tiên đan cấp năm sao nhưng tiên đan cấp năm yêu cầu quá nhiều linh khí cậu thật sự có thể chịu đựng được sao hồ phong lúng túng nói trong ánh mắt của tân trạm ông ta có vẻ như hơi không phăng khoáng nhưng tân trạm thật sự có thể dùng linh khí luyện chế ra tiên đan cấp năm sao hồ phong ít nhiều có hơi hoài nghi mới vừa rồi tân trạm thúc giục linh khí của cảnh giới xuất khiếu cấp chín ngược lại không có xảy ra chuyện gì nhưng khoảng cách giữa tiên đan cấp một và cấp năm dù sao cũng quá lớn tu sĩ cảnh giới xuất khiếu ở đại lục không phải không có dược tôn cấp một nhưng sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dược tôn cấp hai nguyên nhân chính là bởi vì tiền đan cấp hai trở lên cần quá nhiều linh khí cảnh giới xuất khiếu cơ bản không theo kịp hao tổn khi luyện đan tôi có một biện pháp nhưng không thể duy trì được lâu cho nên lần này chúng ta không từ từ tăng lên cấp nữa mà trực tiếp luyện chế tiền đan cấp năm tân c h ẳ m nói cậu nói thật sao được rồi chúng ta thử một chút hồ phong hít một hơi thật sâu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng lần này ông ta cũng không hát bắt nước lạnh nữa thật ra ông ta cũng có chút tò mò tân trạm mới đến cảnh giới xuất khiếu thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa sao dù sao luyện đan ở đây cũng không có tổn thất gì cùng lắm là thất bại mà thôi hồ phong nhớ lại phương pháp luyện chế b ă n g nguyên đan rồi gật đầu một cái tân trạm cũng chuẩn bị xong xuôi anh sở dĩ chắc chắn như thế tất nhiên không phải là kiêu căng linh khí mà tiên đan cấp năm cần có được cho dù anh chưa từng luyện chế qua cũng biết phải tăng lên gấp đội bản thân anh không có loại linh khí này nhưng ưu thế của anh là có tiên khí tân trạm đã trải nghiệm sự mạnh mẽ của tinh thần khí vô số lần một khi vận dụng tiên khí thì hiệu quả gần như gấp đôi linh khí hơn nữa anh còn có trí hỏa tiêu hao sẽ ít hơn linh hỏa bình thường chỉ là tiên khí có hạn tân trạm không thể từng bước đề cao cho nên anh trực tiếp đi thẳng đến cấp năm lần đầu tiên luyện hóa băng nguyên đan vẫn bị thất bại nhưng điều khiến hồ phong có hơi xấu hổ là nguyên nhân không phải ở tân trạm mà là do ông ta đã lâu không luyện chế tiên đan cấp năm trong lúc nhất thời có hơi lộn xộn ngược lại linh khí của tân trạm luôn ổn định không hề xảy ra tình trạng ngắt quãng xin lỗi lại luyện chế một lần lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề hồ phong xin lỗi ông ta cũng có thể nhìn ra tân trạm đang sử dụng một loại linh khí cực kỳ hiếm thấy chương một nghìn ba trăm tám mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một nghìn ba trăm tám mươi chín thứ này hẳn là rất quý giá nhưng bởi vì mình lại khiến luyện đan thất bại hồ phong không nhịn được nổi lên một ít lòng hiếu thắng ông ta dù sao cũng một bó tuổi không thể để thua một t h ằ n g nhóc được tân trạm ngược lại không ngạc nhiên khi đó hồ phong là dược tôn cấp năm bang nguyên đan là đan dược có cấp bậc cao nhất mà ông ta có thể luyện chế ra cộng thêm nhiều năm hoang phế như vậy một lần đã thành công sợ là còn khó hơn so với việc ra cửa nhặt được quả lôi nguyên tuy nhiên hồ phong vẫn lại thất vọng hai lần sau đều là thất bại lần này nhất định sẽ thành công hồ phong bất chấp tất cả lần này điều động toàn bộ thần thức của mình v ù v ù tân trạm chỉ cảm thấy trên cầu khơi thông thần thức chuyển đến từng đạo khí tức thần thức vô cùng cốt động xem ra lần này hồ phong hoàn toàn nghiêm túc xem ảnh một như có thể đạt tới cảnh giới muốn gì được đấy anh trước đây còn chưa phát hiện ra nhưng bây giờ xem ra có vẻ như ánh sáng vàng này đưa đến tác dụng không nhỏ nếu không phải lần này hồ phong dốc hết sức ra tay tân trạm sợ dịch giờ ngờ khó mà phát hiện được nếu không có vật này cho dù anh có thể phối hợp thành công với hồ phong cũng tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy tâm trạng tân trạm có chút phức tạp mặc dù anh chưa từng nhìn thấy cha nhưng mỗi khi gặp phải rất nhiều nguy hiểm gian nan trên con đường tu luyện này anh đều dựa vào những thứ cha anh để lại để vượt qua cửa ả i khó khăn ba mình rốt cuộc là ai cho dù đi tới thế giới này tân trạm vẫn không tìm được quá nhiều manh mối nhưng anh cũng tin rằng khi anh tiến gần hơn đến trung tâm của lục địa này sớm muộn gì anh cũng có thể tìm ra được manh mối của cha mình ít nhất hiện tại nhìn đến cái ấn ký kỳ diệu này cha anh tuyệt đối không chỉ là tu sĩ cảnh giới phân thần thế thì sẽ là cái gì đây hợp thể kỳ độ kiếp kỳ thậm chí là cao hơn tân t r ạ m cậu thế nào có muốn nghỉ ngơi một lát không hồ phong thấy tân t r ạ m có hơi sững sờ liền ân cần hỏi tôi không sao tiếp tục đi tân t r ạ m hít một hơi thật sâu thu hồi những suy nghĩ lung tung hỗn loạn mặc dù anh vô cùng tò mò nhưng cho dù tu vi của ba anh là gì đều cách anh quá mức xa xôi anh vẫn nên làm đến nơi đến trốn từng bước một tiến lên luyện chế băng nguyên đan cấp năm tân trạm và hồ phong gặp phải khó khăn chưa từng có trước đây hồ phong lần này không có sai lầm nhưng tân trạm lại xảy ra không ít vấn đề Trước 1390. Trước 1390. lần này hồ phong khá cân bằng cũng mở miệng chuyển thụ cho tân trạm rất nhiều kinh nghiệm và kỹ xảo luyện chế đan dược của bản thân những thứ này đối với luyện dược sư vô cùng quý giá ngoại trừ những đệ tử nhập môn thì hầu như không tiết lộ ra ngoài nhưng loại chuyện này hồ phong tất nhiên sẽ không g i ấ u giếm cho nên trong lúc hai người phối hợp với nhau sự hiểu biết về luyện đan của tân trạm cũng nhanh chóng được cải thiện cuối cùng sau khi lò luyện đan tỏa ra một màn xương trắng mang theo cảm giác mát lạnh một viên tiên đan giống như băng tuyết ngưng tụ thành hạt ngọc xuất hiện trước mặt hai người thành công hai chúng ta thực sự chế tạo ra tiên đan cấp năm hồ phong khiếp sợ nâng băng nguyên đan giống như đang nâng một chân bảo vừa chạm liền vỡ thật khiến người k h á c không thể tin tưởng vào mắt mình hồ phong nhìn tân trạm vừa kính nể vừa thổ n thức chỉ với tu vi cảnh giới xuất k i ế u cấp tám tân trạm không chỉ luyện chế ra tiên đan mà còn luyện chế ra tiên đan cấp năm anh phá vỡ nhận thức trước đây của hồ phong và cũng phá vỡ quy luật sắt thép của giới l u y ệ n đan hồ phong không biết tân trạm làm như thế nào nhưng dù sao đi chăng nữa đó cũng là năng lực thực sự của tân trạm có thể lấy cảnh giới xuất khiếu k h ô n g chế được linh khí cảnh giới phân thần bản thân anh đã là một kỳ tích nếu chuyện này t r u y ề n ra bên ngoài chắc chắn sẽ lập tức gây ra sóng to gió lớn ha ha cuối cùng ông già này cũng đã luyện chế ra tiên đan cấp năm lần nữa nhất quần vân muốn hủy diệt ông già này nhưng không ngờ tôi lại có ngày hôm nay hồ phong ngửa mặt lên trời cười to ông ta gào lên chút ra áp lực và không cam lòng tích góp suốt bấy nhiêu năm qua nhưng cười rồi lại cười hồ phong lại không nhịn được mà rơi nước mắt quỳ giảm xuống đất ông ta lẩm bẩm nói mấy câu đã giấu kín trong lòng những năm qua có đạo lữ mình từng yêu nhưng cuối cùng không thể không nhẫn tâm nói lời chia ly có những đồng môn thua kém ông ta nhưng lại từng bước vượt qua quay lại chế nhạo ông ta cũng có sư phụ tin tưởng vô hạn vào ông ta cuối cùng chính ông ta lại phụ lòng hết lần này đến lần khác tân trạm đứng ở bên cạnh im lặng đối tất cả những chuyện mấy năm nay hồ phong phải chịu đựng không từng tự mình trải qua thì khó mà hiểu được tân trạng để cậu chê cười rồi thật lâu sau hồ phong mới hít một hơi thật sâu ông ta lau nước mắt khôi phục lại như bình thường cảm ơn cậu đã khiến tôi có thể lấy lại niềm vui khi luyện chế thuốc ngày xưa hồ phong cung kính túi đầu với tân trạng ông ta thật sự cảm kích tân trạng từ đáy lòng là ông ta d ở trò trước nhưng đối phương lại không giết mình mà còn cho ông ta một cuộc sống mới cho dù tân trạng có mục đích riêng thì đã sao chứ mình thực sự đã lấy lại được phẩm giá của luyện dược sư chuyện này cũng không đáng gì dù sao chúng ta cũng chưa thực sự luyện được băng nguyên đ a n thực sự tân t r ạ n mỉm cười nói yên tâm ông già này sẽ phối hợp bất kể luyện chế bao nhiêu b ă n g nguyên đan tôi đầu có thể làm được hồ phong rất tự tin nói tân t r ạ m cũng gật đầu anh cũng khá chờ mong đã ở không gian luyện tập chế thuốc lâu như vật cũng đã đến lúc thực chiến trở lại hậu viện trời đã sáng rõ hồ phong dặn tôi tơ ở tiền viện bảo bọn họ treo biển hôm nay không tiếp khách Trước 1391, Trước 1391, Thư gặp mặt thể thành tìm thể thể tinh tiên tìm người được nhưng người khác có công cơ có chế Chẳng không gặp ông, ông ông gi mọi này vấn đan. đến đề, đều lẽ đương nhiên không phải hồ phong hơi lung t u n g nói nói thật ông già này cũng đã lừa gạt mấy người nhưng bọn họ đều bị ép đến mức không làm gì được đa số tôi vẫn phải dùng biện pháp khác chẳng hạn như mua lại bằng giá cao giúp bọn họ hoàn thành công việc được giao phó như vậy ông không mệt sao tân trạng hỏi m ệ t không nổi bình thường ông già này toàn chọn những tu sĩ cảnh giới xuất khiếu có thực lực yếu một chút thứ những người này cần nói chung cũng không quá khó lấy bởi vì long huyết thánh linh đang có chút quan hệ với tụ báo cát cho nên có thể trực tiếp bảo bọn họ giúp tôi tìm kiếm đáng tiếc tôi không ngờ cậu lại cần tiên đan cấp năm tôi thật sự không có cách nào tìm được hồ phong cười khổ nói dùng linh tệ của những người mà ông đã từ chối để mua bảo vật cho những tu sĩ mà ông đã đồng ý tân t r ạ n g có chút không nói nên lời cũng có chút khâm phục thật ra n ã o của hồ phong này rất thông minh ông ta thậm chí có thể nghĩ ra được chiêu này ngược lại hiệu quả rất tốt chỉ là tôi cũng hiểu dù sao đây cũng là l ừ a g ạ t làm lâu sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người giống như cậu tôi dự định sau này sẽ không làm như vậy nữa sẽ chuyên tâm hợp tác chế thuốc với cậu hồ phong nói không cần đâu ông cứ tiếp tục làm ăn thế này là được rồi nhưng ông chỉ nhận ủy thác luyện chế đan dược và những thứ cần thiết ngoài những thứ cần thiết để luyện chế thuốc thì còn cần thêm một ít nội đan của y ê u thú tốt nhất là ở cảnh giới phân thần tân t r ạ n g nghĩ nghĩ lắc đầu nói danh tiếng của hồ phong lớn như vậy hợp tác làm ăn với người lão làng thế này này nếu từ bỏ thì rất đáng tiếc chỉ bằng lợi dụng danh tiếng của ông ta lấy một ít nội đan của y ê u thú như vậy mình có thể sử dụng nội đan để chuyển hóa tiên đan như thế lại thích hợp hơn được vậy ông già này sẽ tiếp tục làm hồ phong không biết tại sao nhưng hiện tại ông ta càng thêm hâm mộ tân trạng không chút do dự nào mà đồng ý lúc trước hồ phong mua rất nhiều linh thảo tiên thảo để l u y ệ n chế băng nguyên đan nhưng vẫn dùng chưa hết cho nên sau khi hai người nghỉ ngơi một khoảng thời gian liền bắt đầu thực sự l u y ệ n chế tân trạm lật lòng bàn tay lấy thông tin định ra hai người lại kích hoạt lá b ù a t h ô n g câu thông thần thức lần thứ hai điều kỳ diệu của không gian luyện chế thuốc là việc luyện chế thuốc ở trong đó gần như không khác gì so với thế giới bên ngoài l u y ệ n chế nhiều lần hai người đều thuận buồm xuôi gió lần này l u y ệ n chế thuốc ở thế giới bên ngoài một lần là thành công tân trạm cầm lấy một viên tiên dược giống như bông tuyết bỏ vào trong một cái bình xứ Khoảnh khắc tuy i ế p theo, b ầ trời đ ộ nhiên chấn loại khí tức này rất hiếm đối với các luyện đan sư mà nói sự xuất hiện của đan vân này mang tính biểu tượng hơn là phần thường thực tế nhưng tân trạm lại rất sửng sốt cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ chương một nghìn r ă m chín mươi h a n h chỉ cảm thấy có một luồng khí tức tràn đầy của đan dược sông thẳng vào thần thức điều này hoàn toàn khác với khí tức nhẹ nhàng ban đầu của đan vân mà anh cảm nhận được trong quá khứ cảm nộ khí tức tràn đây như sông như biển trong c h ư ớ c mắt đó có rất nhiều thứ mà anh có thể hiểu được về chế thuốc mẹ kiếp sợ là đan vân này coi cậu như là dược tôn cấp năm luôn phú ma cũng giật mình đến mức suýt cắn vào lưỡi bởi vì cảm nộ ban đầu này là nhằm vào dược tôn cấp năm cho nên tôi nhận được phần thưởng ban đầu của dược tôn cấp năm tân t r ạ n cũng hiểu được điều này không khỏi hai mắt sáng dực mình chỉ ở trình độ luyện dược sư cấp tám nhưng lại nhận được phần thưởng của dược tôn cấp năm đây là một thu hoạch lớn với bản thân mình điều này có nghĩa là chỉ cần mình phối hợp với luyện chế đan dược với hồ phong cho dù linh khí ban đầu của phần thưởng mầm manh nhưng góp gió thành bão mình cũng sẽ có một con đường tắt nhanh trong thăng chức thành dược tôn dược tôn luyện đan c h ẳ n g trách hôm nay đóng cửa không tiếp khách bên ngoài cửa nhà hồ phong một số tu sĩ nhìn thấy đan vân hình thành đầu có chút r u n động có mấy tin đồn trên phố rằng hồ dược tôn có vấn đề ông ta không thể luyện chế được tiên đan xem ra tất cả đều là giả đan vân của tiên đan cấp năm không thể làm giả được biết đâu có những dược tôn khác luyện chế thuốc ở đây chăng m à y bị ngu à, làm gì có dược tôn nào thể hiện ra bản lĩnh của mình ở trước mặt người khác chứ có người cả lời nói điều mà hồ phong không ngờ là một số nghi vấn từng được lưu truyền đã biến mất hoàn toàn vì sự xuất hiện của đan vân này sau đó tân trạm và hồ phong luyện chế thêm hai lọ băng nguyên đan sử dụng hết tất cả nguyên liệu mà hồ phong đã mua tân trạm cũng đã được lợi rất nhiều khí tức bùn nguyên này đối với dược tôn cấp năm mà nói chính như gân gà ăn thì không ngon mà vứt thì tiếc nhưng đối với anh cũng có lợi rất nhiều nhìn thấy đan vân liên tục hình thành thậm chí những người còn nghi ngờ hồ phong đang tìm người khác luyện chế thuốc lúc trước cũng ngậm i ệ n g lại ông có thể tiếp nhận luyện chế thuốc được người ta đặt nhưng đừng hẹn trước thời gian luyện thành tôi có việc khác không thể cùng luyện thuốc mỗi ngày với ông nữa trước khi đi tân trạm dặn dò hồ phong ừ cậu yên tâm đi bên này tôi cũng sẽ mua nhiều linh thảo tiên thảo một chút đến lúc đó cậu tới thì trực tiếp luyện đan luôn không đến nỗi phải chờ đợi hồ phong cũng gật gật đầu nói theo số lần phối hợp ngày càng nhiều của hai người có một vài sự ăn ý sẽ tự nhiên mà hình thành tuy giữa hai người hiện nhiên hồ phong có tu vi cao hơn trình độ luyện dược cũng mạnh hơn nhưng quan hệ thì mơ hồ có vẻ là tân trạm làm chủ đúng rồi những đan dược này đều là linh đan do tôi luyện chế ông có thể bán đi một ít cứ nói là đan dược ông mới nghiên cứu chế tạo ra giá bán thấp hơn giá thị trường là được rồi tân trạm giao cho hồ phong một ít linh dược lại nói thêm chút về cách dùng và hiệu quả lúc trước những đan dược này anh đã bày bán ở hội dược sư lượng tiêu thụ không hề cao nhưng nếu đổi lại thành tên tuổi của đại sư hồ phong này thì lại khác rồi tuy giá linh đan giá thấp nhưng tích lũy số lượng nhiều cộng vào thì cũng là một khoản tiền lãi không hề nhỏ t r ư nhưng sau một phút vân công tử liền cảm thấy lòng bàn tay nói nói anh ta cảm thấy thứ mình đang nắm chặt không phải là cánh tay của tân trạm mà là vạn kim thép càng nắm càng đau đông nhiên anh ta thu tay lại chỉ thấy trên lòng bàn tay có thêm một vài đống lửa làn da bị cháy xém c h í hỏa t h ằ n g khốn mày vân công tử tức giận lại chộp tay tới một lần nữa dầm giờ phút này ngọn lửa trong cơ thể của tân trạm hoàn toàn bộc phát ngọn lửa màu xanh và đèn thuần túy thiêu đốt cơ thể anh còn chưa chạm vào tân trạm mà vân công tử đã bị bỏng lùi về phía sau ba bước sắc mặt có chút kinh ngạc đến chạm vào tôi anh còn chẳng dám thế mà cũng đòi xứng với tôi lên tân trạm khinh thường lạnh lùng nợ nụ cười cất bước đi vào trong sân mày mày khuôn mặt của vân công tử đỏ lên tức g i ậ n đến nỗi lồng ngực phập phồng anh ta vừa thẹn lại vừa giận vừa rồi mình chỉ là nhất thời bị trí hỏa làm cho có chút dối loạn bây giờ nghĩ lại tân trạm chỉ mới đạt đến tu vi cấp tám cảnh giới xuất hiếu cho dù có trí hỏa thì có thể làm gì được mình chứ đáng tiếc một khi bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không bao giờ có khả năng quay lại nữa tân trạm đúng không mày chờ đó cho tao xem ảnh một t ô u y ê n vừa đẩy cửa đại điện ra một luồng không khí băng giá ập vào m ạ anh bên trong trận pháp tô huyên kết thúc tu luyện từ từ mở mắt hai người bốn mắt nhìn nhau tràn ngập tình cảm tân trạm anh đừng tới đây hàng khí này sẽ làm anh bị thương tô huyên thấy tân trạm đi vào trận pháp gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng không sao đâu hàng khí này không thể làm anh bị thương được tân trạm cười nhạt một tiếng đi đến bên cạnh tô huyên nói em sao rồi cảm thấy khá hơn chưa thật xin lỗi tô huyên có chút ấ y này nói em cũng không nghĩ tới hàn đ ộ c sẽ phát tác làm liên lụy đến mọi người cũng không phải lỗi của em có cái gì phải xin lỗi chứ tân trạm lắc đầu nói nói đến liên lụy sợ là mình đã khiến tô huyên phải chịu nhiều thiệt thòi hơn từ ban đầu mình hôn mê được tô huyên cứu sau đó hết lần này đến lần khác hỗ trợ mình giúp sự nghiệp của mình không ngừng đi lên chương một n r c h ư ơ chương một n r ă m chín m lúc tiến đánh hiệp hội võ đạo thủ đô là tô huyên mang băng điều đến cứu mình sức khỏe của mẹ chậm chạp không có cách nào khôi phục là tô huyên mạo hiểm săn giết yêu thú đưa đến giờ vương nơi thí luyện mình bị đạo văn phản vệ cũng là tô huyên là người dám đến đầu tiên nghĩ cách cứu diệp thành và dâu quán nón tô huyên càng không hề do dự t ô huyên vì chính mình làm nhiều như vậy chút chuyện này thì coi là cái gì em cứ yên tâm dung hợp băng phách đi chuyện khác cứ giao cho anh trước kia đều là em giúp anh vượt qua khó khăn lần này đến phiên anh giúp em chống đỡ mưa gió tân trạng thề son sắt nói sắc mặt của t ô huyên tràn đầy dịu dàng tựa vào ngực của tân trạng tân trạng đỡ lấy t ô huyên cảm thấy cơ thể của cô lạnh buốt thì không khỏi đau lòng đúng rồi khi em bị băng phách phản vệ đã tìm thấy một thứ tốt đột nhiên t ô huyên nghĩ đến cái gì bàn tay trắng non như ngọc khé động lấy ra một gốc tiên thảo đỏ tươi đây là ngọc tử tiên thảo khi tu luyện giả đột phá cảnh giới phân thần có được vật này có thể tăng thêm cơ hội cảm ngộ thiên địa bản nguyên tô huyên đặt tiên thảo vào trong tay của tân trạm em rơi xuống núi chính là vì lấy vật này cho anh cầm lấy tiên thảo trong lòng tân trạm run lên núi vừa cảm thấy chua x ó t vừa có chút r ở khóc r ở cười tiên thảo cũng không phải là vật không có chủ những yêu thú ở trong núi rừng khi cảm ứng được tiên thảo đều sẽ tiến về bảo vệ cam đoan mình có thể nuốt chừng nó ngay lập tức có thể suy ra lúc ấy tô huyên vì muốn lấy được ngọc tử tiên thảo này mà trải qua một trận chiến lớn thậm chí có khả năng chiến đấu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cô bị trí hàn băng phách phản vệ tô huyên thật sự quá ngốc n i ế t ngốc đến mức khiến anh cảm thấy hay náy anh đừng trách em em cũng không nghĩ tới phản vệ sẽ đến nhanh như thế tóm lại em là bệnh nhân anh không thể mắng em nha tô huyên thẹn lưới trong lòng tân trạm chỉ có thể n u ố t xuống khổ sở cười lắc đầu tân trạm anh nói chuyện với em đi lâu lắm rồi chúng ta không ở bên cạnh nhau đấy hai người dựa sát vào nhau rồi tâm sự một hồi một lát sau tô huyên ngủ thật say do trí hàn băng phách tồn tại ở trong cơ thể của cô khiến khoảng thời gian này cô có chút suy yếu tô u y ê n bất kể em có bị băng phách phản vệ bao nhiêu lần bất kể em có muốn bảo vật gì anh đều sẽ mang đến cho em anh sẽ không để em phải chết anh có chút đau lòng đặt tô huyên lên xe chợ tuyết tân trạm thì thào nói nhỏ giống như thể nguyện anh nhẹ nhàng sờ lên cái chán lạnh b u ố t của tô huyên sau đó đi ra đại điện thật xin lỗi c u n g chủ đã để bà phải đợi lâu tân trạm nói cực hàn c u n g chủ đã sớm đến nhưng vẫn không tới q u ấ y dày hai người tôi nhìn ra được tình cảm giữa hai người đúng là rất sâu đậm nhưng việc cậu đến thăm đối với bệnh của tô huyên không có chỗ tốt nào đâu sẽ chỉ càng làm cô ấy phân tâm mà thôi hàn g cung chủ lãnh đạo nói nếu cậu có thời gian đến thăm cô ấy còn không bằng dùng thời gian đi tìm máu của phượng hoàng băng và băng nguyên đan đó mới là thứ có thể cứu mạng tôi h ề n làm sao bà biết tân t r ạ m không đi tìm chứ diệp t h a n h lập tức không vui h ừ vậy cậu nói cho tôi hai thứ đó các người đã tìm được chưa chân bà bà lạnh lùng nói đừng nói các người vất vả nhé thế giới này chỉ nhìn kết quả tôi h cho dù có tìm được thật tôi cũng chỉ coi là các người có chút bản lĩnh m à thôi tân t r ạ n lấy ra cho bọn họ nhìn đi Trước 1397. Trước 1397. trong lòng diệp thành và dâu quai nón khó chịu trước đó tân trạm nói đã giải quyết rồi như vậy nhất định là đã lấy được b ă n g nguyên đan chân bà bà này đúng là mắt cho coi thường người khác tân trạm cười nhạt một tiếng lấy ra một cái bình xứ giao cho cực hàn cung chủ bà xem vật này một chút đi lông mày của cực hàn cung chủ khẽ nhữ lại mở cái bình xứ ra bà ấy chưa cần nhìn kỹ đã cảm giác được hàn ý lạnh leo từ trong bình vân ra khiến đại điện trong nháy mắt lạnh xuống b ă n g nguyên đan thế mà cậu lại thật sự tìm được dùng một ít linh khí lấy tiền đan trong bình xứ ra nhìn thấy đan rược sáng lóng ánh long、lanh. h à bà bà nhưng lúc này mới mấy ngày một kẻ tu vi cấp tám cảnh giới xuất khiếu như tân trạng thế mà lại thật sự có thể lấy về tay hơn nữa nhìn tính chất vô cùng tình khiết kia dược hiệu sung mãn dồi dào có vẻ cũng không phải đan dược được cất giữ lâu năm mà là vừa mới lượt được thấy không lão thái bà đừng có suy nghĩ về chúng tôi khó coi như thế đúng là mắt cho coi thường người khác diệp t h a n h và dâu quai nón nhìn thấy vẻ mặt này của chân bà bà thì trong lòng vô cùng sảng khoái hừ gặp may thôi hẳn là vận khí của mấy người tốt cho nên mới gặp được một dược tôn tình nguyện hỗ trợ nhỉ chân bà bà hư nhẹ không nhận thua nói mặc dù loại chuyện này hiếm thấy nhưng cũng không phải không có có dược tôn bản tính thiện lương dễ dàng bị những người cố chấp đả động ví dụ nếu như tân trạm q u ỷ lạy ba ngày ba đêm có lẽ họ sẽ rút một tay nhưng bà ta còn chưa nói xong t bà, bà, bà, bà ta r r m đã lấy cái vốn cho rằng tân trạm có thể lấy được một viên đã là may mắn nhưng lại có hẳn ba viên ba viên có đủ hay không nếu không đủ tôi còn có thể lấy thêm một ít tân trạm từ tốn nói đủ đủ rồi gương mặt của chân bà bà đỏ mừng thật giống như bị tân trạm hung hăng cho một b ặ t h a y nếu như chỉ có một viên tiên đan còn có thể nói tân trạm vận khí tốt nhưng kia có tận ba viên coi như thật sự gặp được dược tôn tốt bụng cũng không thể nào liên tiếp luyện chế ba viên tiên đan cho người xa lạ đi b a ta phát hiện lần này mình thật sự nhìn lầm rồi hoặc là tân trạm có một sư phụ dược tôn cấp năm trở lên hoặc là tân trạm có được vật có thể đánh động dược tôn cấp năm khiến cho đối phương phải cam tâm tình nguyện luyện dược bất kể là cái nào đều đầy đủ khiến cho người ta rung động đến cả diệp thành và dâu có ai nón ở một bên cũng đều trận tròn mắt khó mà che giấu được vẻ kinh ngạt trên mặt mặc dù bọn họ biết tân trạm lấy được băng nguyên a n nhưng cũng không nghĩ tới tân trạm lại chuẩn bị được gấp ba số lượng 1398. chuyện sẽ được cập nhật vào ngày mai tim truyện văn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng mình chúc các bạn luôn an lành và mạnh khỏe trong mùa dịch 1399. 1399. Bà bà, h ạ mà nói, cho dù bà như thế cũng quá cực băng rồi cực hàn cùng chủ lắc đầu hơi thất vọng rời đi để lại chân bà bà ngây người đứng ở đó ha ha vui quá đi tân trạm cậu có nhìn thấy lúc cậu lấy ra băng nguyên đang không vẻ mặt của chân bà bà và cùng chủ t h o á n g v ắ n g luôn đi khỏi tòa nhà này diệp thành mở miệng cười nói mấy ngày nay bị đè nén bây giờ đều bị quét sạch hai người trở về tu lượt đi tôi đi hội dự ư sư lấy thẻ bài đúng rồi đa o quyết vẫn để ở chỗ tôi lâu rồi vẫn quên đưa cho anh tân trạm cười cười đưa thẻ ngọc cho dâu quai nón anh vừa đến đã bị chuyện của tô huyên làm phân tâm bây giờ cuối cùng mới trầm tĩnh lại được nhóc con tân trạm không tệ nha còn cho tôi đồ vật này nọ nhận lấy đa u quyết dâu quay nón nhìn mấy lần lập tức tỏ vẻ hưng phấn tỏ ra vô cùng vui vẻ tôi thì sao diệp thành thấy tân trạm không có hành động gì nữa khẽ hỏi không tìm được thứ thích hợp cho cậu tân trạm nói con mẹ nó cậu thật không công bằng dâu quay nón có mà tôi không có u ổ n g công tôi phí sức vì cậu và tô huyên diệp thành bắt đầu giả vờ bán trách tân trạm dợ khóc dợ cười rõ ràng tên này giả vờ t h ả mà lúc đầu không thèm quan tâm nhưng mà tân trạm nghĩ lại lại nghĩ đến một món đồ chỗ này tôi có một thứ tốt nếu cậu có thể dùng thì tôi sẽ cho cậu tân trạm mở không gian chữ đồ ra ném trường kiếm màu vàng không thể nào rời khỏi vỏ cho anh ta không nói chuyện khác mặc dù thứ này không mở ra được nhưng bề ngoài lại tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt lập tức đôi mắt diệp thành sáng rực lên nhưng mà diệp thành dùng hết sức mình kìm nén sắc mặt đỏ lên lại không thể nào mở được thanh kiếm vàng này xem ra cậu không có duyên với thứ này rồi tân trạm cười nói diệp thành tân trạm thật sự muốn đưa cậu nhưng mà cậu không có tiền đồ rồi dâu q u a i nón nhìn có vẻ hả hê mà nói đừng nóng nổi tôi cũng không tin diệp thành bị khơi dậy cơn giận anh ta cắt ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên thanh trường kiếm màu vàng này mở cho tôi diệp thành hét lớn một tiếng cánh tay phải dùng sức kiếm loại sáng tân trạm hơi kinh ngạc vậy mà diệp thành có thể mở thanh kiếm này tạo ra một cái khe nhưng sau đó diệp thành lại không thể mở ra được nữa hơn nữa ngay lúc này hiện tượng lạ xảy ra vô số linh khí màu đen thuận theo khe hở kia điên quần tuôn ra phát ra tiếng gào thét của lệ quỷ đột nhiên bầu trời chầm xuống t r ờ i ưu ám s ấ m chấp từng trận một vòng xoáy linh khí cực lớn hình thành trên cổ t h a n h đông hoàng liên tục vẫn quanh con mẹ nó tình hình sao vậy thanh kiếm vàng trong tay không ngừng run dày vô số linh khí phát ra diệp thanh trận tròn mắt dâu quai nón cũng ngây ngốc đất trời thay đổi giống như mình đã thả ra sự tồn tại đáng sợ nào đó nhưng mà cái này chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao chương 1.400 t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n đ ỗ n g nhiên con ngươi của tân trạm co rút lại tay mắt anh nhanh lẹ một tay đẻ lên tay diệp thành thu thanh kiếm vàng này về x o á t một tiếng mây gió c ố ngược n ngay lúc tân trạm kéo trôi kiếm lại tất cả những hiện tượng lạ trong đất trời dường như không tồn tại trong chớp mắt biến mất không còn tung tích ngây người, người cái gì mau thu lại đi tân trạm k h é c quát sau khi thanh kiếm vàng này bị máu của diệp thành làm cho kích hoạt thì anh không thể nào thu hồi nó vào không gian chứa vật nữa được diệp thành cũng phản ứng kịp tay chân luôn cung thu vật này lại ba người đều căng thẳng vừa rồi tình huống trên trời kia nhất định sẽ rất gây chú ý nếu bị người khác phát hiện thanh kiếm vàng có vấn đề thì phiền toái to rồi quả nhiên ngay lúc ba người đi ra hẻm nhỏ xem ảnh một ta đi tuần tra chỗ này thì đột nhiên bay tới quát hỏi ba người tân t r ạ n g trong lòng tân t r ạ n g r u lên khí tức tu vi của lão giả này vô cùng cột loạn dù cho lúc vô tình thả ra áp bức đều giống như núi cao cho người ta cảm giác nặng nề g h tu vi này ít nhất cũng là thần cảnh cấp tám trở lên tiền bối chúng tôi vừa mới cảm nhận được thiên điệu biến hóa vô cùng đáng sợ xin hỏi tiền bối nơi này vừa xảy ra chuyện gì tân trạm giả vờ không biết mà nói cậu hỏi tôi lao giả cao mày ánh mắt lạnh t ấ u xương ông ta cách nơi đây gần nhất là người đầu tiên đổi tới ông ta cảm thấy nơi này là nơi phát ra điều dị thường nhất mà vị trí ba người tân trạm cách nơi ông cảm ứng gần nhất ba người này thật sự không biết hay đang lừa mình có thể tạo ra thiên địa dị t ư ợ n g này nhất định là bảo vật xuất thế cho dù ba người này có cũng nhất định sẽ nói l á o không có giao túi chữ vật của mấy người ra đây lão phu muốn kiểm tra một chút ông lão nhìn về phía tân trạm ra lệnh tân trạm biến sắc ông lão này vậy mà lại ngang ngược như thế trong túi chữ vật của mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình cho nên kiểm tra túi chữ vật của người khác gần như là một loại sỉ nhục hơn nữa dù cho kiếm kim kia trong tay bọn họ ông lão này có tư cách gì đòi lấy chứ tiền bối cái này không ổn đâu dâu quai nón nhữ mày nói hừ cậu dám chất vấn tôi đôi mắt ông lão trở nên lạnh lẽo một sự uy nghiêm giống như hổ gầm đánh về phía thân thể dâu quai nón Trước 1401. Trước 1401. lập tức sắc mặt dâu quai nón đại biến anh không nghĩ tới ông lão này không phân rõ phải trái Chỉ chút nghỉ ngờ một chút mà ông ta thần cảnh thần cảnh lão che che tung ra sức mạnh thần thức mạnh liệt đánh vào người tân trạm tân trạm chỉ cảm thấy giống như ngàn vạn búa lớn đánh lên người nội tạng đau đớn xương cốt rung động một ngụm máu tươi phun ra đột nhiên anh bay ngược ra đụng vào trên tường một mảnh tường đều sụp đổ nhóc con thật sự giỏi đôi mắt ông lão hiện lên vẻ kinh ngạc lão ta muốn giết gà dọa khi vốn định giết dâu q u ai nón để cho hai người còn lại ngoan ngổ ẩn đi vào khuôn khổ không nghĩ tới tân trạm lại ngăn cản một đoàn này hơn nữa anh vẫn chưa chết nhưng mà không giao ra túi chữ vật thì mấy người vẫn phải chết ông lão n h a răng cười một tiếng cả người p h o n g thích khí t ứ c ra tân trạm từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo trong tay anh cầm chắc đùa dẫn bạo tám viên tiên khí tinh điểm trên mi tâm như ẩn như hiện sức mạnh của ông lão này quá mạnh mình tạm thời không phải đối thủ của lão nhưng tân trạm cũng không thể cho lão ta túi chữ vật để mặc ông ta tìm kiếm được hơn nữa túi chữ vật chỉ là bước đầu tiên nếu như đối phương không phát hiện thì có thể yêu cầu ba người tản ra thần thức để cho ông ta dò xét đây là điều không một tu sĩ nào có thể tiếp nhận cậu cầm đùa dẫn bạo hù dọa tôi sao ông lão cảm nhận được khí tức lá đùa trong tay tân trạm cười lạnh một tiếng không phải hù dọa mà là hy vọng tiền bối đừng khinh người quá đáng vẻ mặt tân trạm lạnh leo nói bàn tay anh cái động mấy ngàn lá đùa dẫn bạo như ẩn như hiện sau l ư n g anh bị đối phương ép buộc ra tay tự mình lấy ra mấy lá đùa dẫn bạo khiến cho khu vực này của cổ thành đông hoàng nổ thành phế tích thành trí đông hoàng sắp tổ tế lại s ụ p một mảnh lớn chấn động trời đất trái lại lúc này ông lão này cũng không có được lợi ích mà mình cũng lắm thì thi triển phật độn thuật thôi nhóc con thật to gan dám phá hư tòa thành cổ này cậu cũng không trốn thoát đâu lúc bị nhà họ tống bắt lấy sẽ khiến cậu muốn chết cũng không song sắc mặt ông lão lập tức thay đổi quắt đến lúc này rồi chúng tôi sợ chết gì chứ tân trạm cười lạnh nói chúng tôi chỉ là người qua đường vô tội lại bị tiền bối bức ép nhiều lần hơn nữa nếu chúng tôi chết đi e là tiền bối cũng không có được lợi ích gì từ nhà họ tống câu ông lão nhìn chăm chăm tân trạm đôi mắt tràn đầy sắc ý siết chặt n ắ m đấm thật sự muốn lật trời thằng nhóc này chỉ là một cảnh giới xuất khiếu mà cũng dám uy hiếp mình thực sự vô cùng tàn dỡ ông lão này muốn giết anh dựa vào tốc độ này chỉ sợ tân trạm không kịp dẫn nổ đã chết rồi nhưng n ỗ nhớ tính toán sai lầm thì chuyện này coi như sẽ to chuyện chương một nghìn bốn trăm linh hai chương một nghìn bốn trăm linh hai đôi mắt ông lão l o e sáng trong phút chốc đang suy tư vẻ mặt của tân trạm cũng không đổi sắc n ắ m chặt bùa dẫn bạo trong tay chỉ cần anh phát hiện ông lão này có bất kỳ hành động nào thì sẽ lập tức thi triển cản khôn di chuyển quyết sau đó dẫn nổ mà lúc đang rằng co trên bầu trời lại có mấy bóng dáng chậm rãi bay tới nhìn thấy sau lưng tân trạm che kín bùa dẫn bạo sắc mặt mấy người hơi biến sắc đôi mắt lóe lên cảm xúc ông đã tìm được nguồn gốc của thiên địa dị tượng này rồi sao một ông lão hói đầu hỏi đây là có chuyện gì mấy người muốn cho nổ thành cổ này sao có người hỏi ba người tân trạm các vị tiền bối chúng tôi chỉ đi ngang qua đây không muốn gây phiền phái nhưng vị tiến bối này lại muốn xem túi chữ vật của chúng tôi chúng tôi không thể làm gì chỉ có thể cùng đồng quy vu tận diệp thành nói mấy người giật mình ánh mắt nhìn về ông lão mang theo vẻ kỳ lạ hở một tí đòi tra túi chữ vật của người ta thảo nào đối phương tức giận đổi lại là ai cũng sẽ không cho phép quật long lão nhân loại thiên địa dị tượng này thì cảnh giới xuất khiếu sao có thể làm ra được ông còn ép hỏi bọn họ tôi thấy ông hồ đồ rồi trong đó có một văn sĩ áo xanh cười nói đúng vậy nơi đây là bên trong thành không phải bên ngoài ông kiểm tra túi chữ vật của những tu sĩ khác bọn họ không liều mạng với ông mới là lạ một người phụ nữ trung niên cũng cười nói mấy đứa kia thu hồi đồ của mấy đứa lại đi lát nữa người nhà họ tống tới thấy chuyện này sẽ không có kết cục tốt đâu một vị văn sĩ nói với ba người tân t r ạ m lông mày của tân t r ạ m k h ẽ n h ú c nhích nhưng anh không lập tức thu hồi b ữ a dẫn bạo tân t r ạ m lấy ngọc bài mà du túc và hồ phong cho anh đưa ra cho mọi người xem các vị cha chú làm chứng tôi là bạn của du túc từ hội dược sư ở thành cổ đông hoàng dược tôn hồ phong cũng là bậc trên của tôi nếu người này rét tôi ở trong thành cổ bọn họ nhất định sẽ báo thù cho tôi ở thành cổ đông hoàng bị nghiêm cấm đánh nhau càng không cho phép giết người tuy rằng ngày tế tổ tiên đang đến gần thành cổ đông hoàng có quá nhiều tu sĩ nhà họ tống khống chế có chút không đủ nhưng đó là đang mắt nhắm mắt mở nếu mọi thứ được dọn lên mặt bàn thành cổ đông hoàng sẽ không chỉ ngồi yên xem kịch được t h ằ n g nhóc này cẩn thận đấy ánh mắt văn sĩ giật giật chuyến âm với lao giả lão cột long tôi đã cố gắng hết sức rồi khí tức của lệnh bài trong tay t h ằ n g nhóc này là thật tôi khuyên ông không nên hành động mù quáng gần đây thành cổ không yên thường xuyên có tu sĩ bị giết hại nhà họ tống đang muốn tìm người để giết gà dọa khỉ ông lúc này đừng có đi khiêu khích với quy tắc do nhà tống đặt ra hừ xem như mạng n ó lớn lão cật long hừ một tiếng nhìn tân trạm thu hồi lệnh bài nhưng cũng không có hành động các người là luyện dược sư văn sĩ cười h í p mắt hỏi chính xác tân trạm nói lão cật long mấy dược sư làm gì có năng lực gây ra loại dị tượng này tôi thấy là ông nhìn lầm rồi văn sĩ nói cũng đúng có thể đại hạn của lao sắp bông xuống trong lòng có chút nghi thần nghi quỷ lão cật long hít sâu một hơi hay là đừng lãng phí thời gian ở đây nữa chúng ta đi nơi khác tìm thôi ông ta nhìn chằm chằm tân trạm một cái sau đó mấy người kia đều tàn ra lao giả khốn kiếp này chờ tu vi của bố mày tăng lên sớm muộn gì bố mày cũng giết chết lao ta chương một n r ă m chương một n r ă m linh b dâu q u ai nón hít sâu một hơi mới vừa rồi nếu không nhờ t â n trạng anh ta đã sớm chết rồi chuyện này chỉ là sớm hay m u ộ n thôi ông ta tuổi cao mà mới cảnh giới phân thần chúng ta đến lúc đó tu vi đã sớm vượt qua ông ta diệp thành cũng an ủi bởi vì chuyện này niềm vui khi lấy được băng nguyên đan đã bị phai đi rất nhiều trong đại lục này tu vi của ba người đúng là quá thấp nếu không phải bọn họ ở trong thành mà đang ở bên ngoài e rằng lao giả kia thật sự sẽ ra tay giết người trở lại phù đ ệ diệp thành cũng không có gan mở ra thanh kiếm màu vàng này lần nữa chỉ là bỏ vào trong thần thức để nuôi dưỡng đồ chơi này quá đáng sợ tốt hơn hết là phong ấn vĩnh viễn nó diệp thành lẩm bẩm cũng không nhất định sau này cố gắng tìm một chỗ không người thử nghiệm có lẽ thứ này còn hữu dụng hơn đao quyết của dâu quai nó nhiều có thể trở thành vật cứu mạng của chúng ta tân trạm lắc đầu anh nhìn chăm chú thanh kiếm màu vàng kỳ lạ này thứ này suýt nữa khiến ba người bọn họ mất mạng nhưng cũng thấy thứ này một khi lộ ra nội tình ngay cả lão cật long và vị văn sĩ trung niên cùng những cường giả cảnh giới phân thần cao cấp kia cũng không nhịn được t á m dỗ sợ răng thanh kiếm vàng này thực sự không đơn giản chỉ là thứ này đã bị diệp thành nhỏ máu nhận chủ tân trạm cũng không tính cướp về tay dù sao anh cũng đã từng nhỏ máu qua thanh kiếm không có phản ứng gì đây có thể chính là cơ duyên của diệp thành sau này mình cũng phải tìm nhạc đồng h ỏ i thử cổ mộ bọn họ đi rốt cuộc là của ai có nghĩa địa của thanh kiếm vàng như vậy sợ rằng cũng không tầm thường có chuyện lúc trước diệp thành và dâu quay nón cũng không hưng phấn như xưa chỉ lên tân i trạm cũng tu luyện ngắn h hai n n ư ờ i đ một lần anh thầm cảm giác khoảng cách mình đạt tới xuất khiếu cấp tám giai hậu kỳ đã không xa sau đó không lâu tân trạm tu luyện xong tiến vào hội dược sư nhưng lần này du tốc vội vàng chuyện khác cũng không có ở đó Tân Trạm nhìn thấy Tuyết nhìn Nghiên. Du chẳng qua khiến tân trạm có hơi bất đắc dĩ là cô gái này hiển nhiên vẫn đang tức giận bởi vì chuyện lúc trước cô ta nhìn thấy tân trạm liền bĩu môi hừ vài tiếng anh nói là lệnh bài thánh cảnh của thánh cảnh đông hoàng chẳng qua du tuyết nhiên cũng không phải là tính cách đương loa mặc dù trước đây tỏ ra hơi khó chịu với tân trạm nhưng nói đến việc chính cũng không dở tính trẻ con ra thứ này dược sư cũng có nhưng hội dược sư trừ hội trưởng ra còn có rất nhiều trưởng lão cung phụng thánh cảnh đông hoàng này một n g h n năm mới mở một lần cơ hội cực kỳ quý giá rất nhiều luyện dược sư cũng muốn đi vào trong tìm kiếm cơ duyên du tuyết nhiên tao mày nói mặc dù anh cũng là luyện dược sư nhưng cũng xem như gia nhập hội dược sư thành cổ đông hoàng của tôi bàn về xếp bối phận đẳng cấp dù ba tôi có giúp đỡ cũng không thể cam đoan giành được lệnh bài này tân trạng g ậ t đầu những điều này anh cũng có hiểu biết cho nên tôi muốn thông qua thi đấu dược sư lần này thu gom lệnh bài thi đấu dược sư đây cũng là một đường tắt chỉ cần có thể tiến vào top ba cũng có thể trăm phần trăm thu được lệnh bài chẳng qua anh có thể chứ du tuyết n i ê n đánh giá tân trạng có hơi hoài nghi chuyện sẽ được cập nhật vào ngày mai tim truyền l văn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng mình chúc các bạn luôn an lành và mạnh khỏe trong mùa dịch ạn c ư ơ n g một trăm chương một r ă m linh n ă a tất nhiên là có thể người phụ nữ trung niên kia s ư ơ n g sở sau đó gật đầu chỉ là vòng đầu tiên này là đơn giản nhất bạn của du hội t r ư ở n g thậm chí không biết điều này sao cũng bỏ qua khảo hạch đơn thuốc đi sau đó tân chạm lại lắc đầu cái này cũng là nguyên nhân tương tự trong đầu anh có vô số đơn thuốc nhưng khảo hạch này là đơn thuốc linh đan cấp tám của thế giới này t r o người đầu đều Tân Thanh h là p ơ phụ, phụ nữ lắc đầu dù sao tân trạng cũng đã kết thúc khảo hạch mình nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì có lẽ nào du hội trưởng lần này nhìn lầm rồi tìm phải một người thất học sau khi dẫn tân trạm đến một vườn dược thảo trong lòng người phụ nữ không chỉ tràn ngập n g h i hoặc tuy nhiên sự nghỉ ngờ này nhanh chóng bị phá vỡ bởi biểu hiện của tân trạm trước ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ tân trạm giống như đang thong thả dạo bước trong sân nhanh chóng trong số mấy nghìn loại linh thảo tìm được mấy loại khảo hạch yêu cầu còn về tốc độ người phụ nữ nhanh chóng dừng lại tính giờ phá kỷ lục nhìn thấy thời gian lưu chuyển trên cơ quan trên mặt người phụ nữ tràn đầy rung động tân trạm không hề lo lắng hỗi loạn đơn giản phá kỷ lục ngàn năm ghi chép được của hội dược sư ở thành cổ đông hoàng nếu không phải là bà ấy luôn phụ trách nơi này, hơn nữa trước khi khảo hạch cũng đã thay đổi vị trí người phụ nữ sẽ nghi ngờ có phải tân trạm đang ăn gian hay không chị nguyệt tân trạm như thế nào ba vòng khảo hạch đầu tiên đều là tiến hành trong phòng du tuyết nhiên đều không có nhìn thấy lúc này nhìn thấy người phụ nữ kia ngơ ngác đi ra liền b ộ i và hỏi tự mình xem đi hôm nay cô dẫn theo quái vật gì tới thế người phụ nữ dợ khóc dợ cười nói hai điểm không một cái tròn điểm du tuyết nhiên cũng trận tròn mắt nhưng điều càng khiến cô ta nóng lòng hơn cả là theo cách này trừ khi tân trạm ở vòng luyện đan có thể lấy được tròn điểm nếu không thì xem như thất bại mà một khi mất đi tư cách luyện dược sư cấp tám lần khảo hạch tiếp theo là một tháng sau cũng đồng nghĩa với việc anh đã bỏ lỡ lần thi đấu dược sư hiện tại chí ích anh cần phải luyện chế đến đan dược đền trung cấp cấp tám mới có thể qua lại được những đề mục đó ngay cả học đồ cũng biết anh đang làm cái gì vậy du tuyết nhiên trừng mắt nhìn tân trạm bất lực nói cô ta vốn dĩ tràn đầy lòng tin với tân trạm hiện giờ xem cái tên này sao lại không đáng tin cậy như vậy chứ vậy thì đã sao tân trạm nói anh anh làm tôi tức chết rồi du tuyết nhiên p ẫ n nộ nói cho là tân trạm đang cố ý người phụ nữ cười khổ một tiếng dẫn tân trạm đến chỗ luyện đan không thể sử dụng lò luyện đan của m ì n h hay sao tân trạm nhìn bên trong khu vực có không ít lò luyện đan nói cái này là vì muốn công bằng cho nên không chấp thuận sử dụng lò luyện đan cá nhân hơn nữa vật như này là lò luyện đan của hộ dược sư chế tạo ra đều là dùng từ nhỏ cho đến lớn không có chuyện quen thuộc người phụ nữ nói chương 1406. t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương một n tân trạm khép tao mày lại nếu như bản thân anh lớn lên ở đại lục đương nhiên sẽ không tồn tại vấn đề không quen thuộc nhưng mà bản thân anh từ trước chưa từng d u n g qua loại lò luyện đan này mà chỉ có điều vấn đề này cũng không lớn lắm chỉ cần t h i ứng mất một lần là đủ rồi bắt đầu đi tân trạng nói người phụ nữ gật đầu căng một cây hương to chỉ cần trước khi cây hương này đốt hết tân trạng có thể luyện chế ra được đan dược cấp tám trung cấp thì có thể thành công qua hải du tuyết nhiên g và người phụ nữ trung niên đứng sang một bên hai người có chút kỳ vọng tân trạng có thể luyện ra được linh đan có chất lượng hoàn mỹ hay không、Bùng. chỉ là hai người rất nhanh lộ ra vẻ mặt cả lời tân trạm chỉ mới luyện chế được vài phút lò luyện đan có chất cũng được coi là không tệ đó đã bị nổ rồi nổ l ò rồi du tuyết nhiên mở to đôi mặt đẹp lên quả thực không dám tin vào nhìn gì mình đang nhìn thấy luyện dược sư mà cha để mắt đến tự tin cho là sẽ lấy được vị trí ba hang đầu của cuộc thi đấu dược sư luyện chế một viên đan dược cấp tám trung cấp khoan hãy nói là độ tinh khiết được hay không mà giờ ngay cả luyện thành còn chưa đạt được lò luyện đan cũng đã bị anh làm cho nổ tung rồi du tuyết nhiên phút chốc vô cùng thất vọng xem ra bản thân mình cũng suy nghĩ nhiều quá trình độ luyện dược của tân trạm sợ là còn không bằng bản thân mình làm sao có thể đối phó được bọn người khổng viện được chứ làm sao có thể trả thù cho mình tân trạm ngược lại sớm đã dự đoán được lò luyện đan sẽ nổ cho nên tâm tình cũng không chút gợn s ó n g nào đối với lò luyện đan của hội dược sư nguyên liệu độ đốt nóng của linh hỏa và hiệu suất nhiệt độ chuyển giao bản thân anh không nắm được không nổ mới là lạ mà v ị nguyên liệu thuốc bên trong tự nhiên cũng coi như bị phế rồi không còn cách nào dùng được nữa chỉ là khảo hạch vì để đề phòng luyện phế lôn nên cũng đã dự bị mấy phần thảo dược cho nên tân trạm cũng không lo lắng vấn đề nguyên liệu xem ảnh một hơn nữa đúng ngày lúc này phía xa có một bóng người đang đi đến nhìn thấy người đang đến sắc mặt của du tuyết nhiên đột nhiên khế thay đổi có chút lạnh lại tôi còn cho là có người đang n ố t pháo náo nhiệt như thế không ngờ ngờ được là lò luyện đan bị nổ chị nguyệt người này là ai vậy sao lại kém cõi như thế đi vào mấy người đều mặc trường bảo của hội dược sư người đi đầu là một thanh niên tóc dài mái tóc đen khá đ ồ n g b ì n h nhưng đôi mắt lại khá b n g b ì n h phá hỏng hình ảnh tổng thể của anh ta du tuyết nhiên cô cũng ở đây à hẳn là phế vật làm nổ có quan hệ gì với cô thanh niên tóc dài khinh khi nói chương một n r ă m chương một n r ă m linh b du tuyết nhiên g chán ghét liếc mắt nhìn qua giả bộ như không nhìn thấy người này đây là một luyện dược sư mà du hội trưởng sắp xếp thi cô gái nói ô đôi mắt thanh niên tóc dài sáng lên nhân lúc cô gái không chú anh ta lấy sách kiểm tra của cô ta lên hai bài không điểm còn nổ đan hai lần mà cũng tham gia thi luyện dược sư cấp tám ả người thanh niên nhìn nội dung bên trên quyển sách c ư ờ i ha ha nói tôi hiểu rồi du tuyết nhiên g không phải ba cô muốn cho cái đồ vô dụng này tham gia buổi thi đấu dược sư ngày mai đấy chứ đúng là một người bên phía các người ngoại trừ du trí ra thì chẳng lẽ ngay cả một luyện dược sư trẻ tuổi có thể lên thi đấu cũng không có à, lại đưa cái đ ổ vô dụng còn làm nổ đàn này ra ha ha hai theo sự trao phúng của người thanh niên mấy người đứng phía sau anh ta cũng cười ha ha cắt vũ thần anh đừng có kiêu ngạo quá du tuyết nhiên tức giận tới mức dậm chân và nói tôi kiêu ngạo đấy thì sao nói cho cô biết chắc chắn lần thi đấu dược sư này sư phụ tôi sẽ hoàn toàn thắng lợi chúng tôi sẽ để cho người đ ờ i biết cái thành cổ đông hoàng này chỉ có thể tiến tới thời đại huy hoàng dưới sự dẫn dắt của sư phụ tôi mà thôi cô và anh trai cô đều là đồ vô dụng cắt vũ thần điên cùng nó du tuyết nhiên cắn chặt r ă n g không thể phản bác được lời nào ẩm đúng lúc này tất cả mọi người không để ý tới bên trong khu vực thi đấu lò đan ở trước mặt tân trạm đột nhiên nổ ẩm lên nắp lò bay lên một làn khói trắng sụp lên mùi thuốc nồng nặc lập tức tản ra khắp m ộ n phía thành công du tuyết nhiên s ữ n g sở c h ậ n cảm thấy hơi mừng rỡ sao trước đây cô ta còn sợ tân trạm sẽ thất bại chứ cho dù không nhìn rõ thì cũng có thể thấy phẩm cấp của số đan dược mà tân trạm chế ra lần này không tệ đan dược cấp tám trung cấp con người cắt vũ thần đột nhiên co r ụ t lại sắc mặt trầm xuống anh ta nhìn thoáng qua không ngờ cái thăng nhóc thậm chí còn không lộ rõ mặt kia lại chế ra được đan dược tương đương với trình độ của mình như vậy chứng tỏ người này cũng không hẳn là một kẻ vô dụng mà thật sự sẽ có thể đe dọa tới kế hoạch của sư phụ tuyệt không thể để anh có cơ hội tham gia lần thi đấu dược sư này đột nhiên anh ta nhìn một người ở sau lưng mình một cái người kia hiểu ý đột nhiên hắt hơi một cái về phía khu vực lượt dược dường như khí tức không được ổn định một luồng linh khí hỗn loạn theo đó xông về phía đan dược vừa mới ra lò vẫn còn rất yếu ớt đang lơ lửng trên không trung Cắt vũ thần, m ấ y người làm c á i gì đấy hả? dù đang tiện tới mức định mức đ phá hủy đan dược n a y vậy, trước mắt tất cả mọi người như cả mọi được ú n đan g là liêm quá vô liêm sỉ. Mặc sỉ. dù đan được của tân trạm trông có vẻ như đã hoàn thành nhưng cũng cần phải được người phụ nữ trung niên kiểm tra mới được nếu bây giờ mà bị hủy thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển mà cái cây nhang kia cũng đã sắp tới phần cuối cùng rồi nhưng bây giờ có muốn ngăn cản thì cũng không kịp nữa Chứ 1408. Chứ 1408. chết rồi tôi không nhịn hắt hơi được phải làm sao bây giờ Tên đầu chọc đầu têu ra vẻ kinh ngạc và nói, xem ra đan đầu đầu chọc ra ra vẻ và xem Du ư ợ c đã bị hủy, đạo bị vị hủy, h ữ này đành giờ chỉ đợi chỉ qua tuyết h á n g s a tham gia thi đấu lại thôi. Nhưng anh gia lại đấu ê n nhiệm về chuyện này, cùng tâm, tôi trách thì lắm sẽ chịu về đ n anh hai viên đan cho dược cấp hai h ô i mà. Đám nghiên ư ờ i n g e thấy vậy thì vậy c ư ờ vang. Ảnh g Dù tuyết i tức tới mức không chịu nổi cô ta đang định nói gì đó thì đã thấy một luồng linh khi bay ra từ bên trong khu vực luyện dược như kinh hồng và lập tức đâm vào đầu cái tên đầu chọc chưa kịp phòng bị kia đánh bay anh ta ra ngoài cơ thể tên đầu chọc văng vào một rừng cây như đạn tháo mãi cho tới khi làm gậy bốn năm cây đại thụ thì mới dừng lại một làn khói bùi lập tức bốc lên xung quanh yên tĩnh trở lại cắt vũ thần ngừng cười quay đầu lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa tôi còn tưởng là ruồi nhặng nào đến phá không nghĩ đến là người mà không muốn làm lại muốn làm một con chó tân trạm ở đó chậm rãi bước ra giọng nói bình tĩnh tên kia dám ra tay đả thương người cắt vũ thần nổi giận nói tân trạm mặc kệ đưa linh dược hoàn mỹ cho người phụ nữ trung n i ê n chất lượng đủ tốt chưa tân trạm nói đan dược trung phẩm cấp tám cấp bậc hoàn mỹ cậu qua cửa rồi người phụ nữ trung niên hiện lên chút kinh ngạc dùng bảo vật kiểm tra lúc sau c h ạ m đỉnh cắt đường sát lại có cấp bậc hoàn mỹ mấy người cắt vũ thần nghe song sắc mặt đều thay đổi ở độ tuổi của bọn họ có thể luyện chế ra đan dược trung cấp cấp tám cấp bậc hoàn mỹ thật sự rất ít tên này rốt cuộc có lai、like、lịch gì thang khốn ông đây đang hỏi đấy đầu chọc bị những tên đàn em dịu đứng lên đầu anh ta đầy máu tựa như quả hồng vẻ mặt của c ắ t vũ thần trở nên ưu ám anh ta thu hồi hoảng sợ trong lòng mặt lạnh đi về phía tân trạng đôi mắt mang theo hàn ý l ạ n t ấ u xương túm lấy tân trạng cắt vũ thần anh dám động thủ thử xem không đợi tân trạm phản ứng du tuyết nhiên mang vẻ mặt đắc ý đi đến trước mặt tân trạm một cước đá vào cánh tay cắt vũ thần du tuyết nhiên cô dám ngăn cản tôi sao lùi về sau hai bước vũ cắt thần mặt lạnh nói có gì không dám du tuyết nhiên ngưỡng mặt lên cười lạnh nói anh tìm người phá hoại thi đấu dược sư bây giờ còn dám ra tay ở hội dược sư có tin tôi báo cáo lên khiến cho anh mất tư cách tham gia lần này đi không cắt dược sư lần này anh thật sự rất quá đáng trị nguyện cũng trầm mặc nói vốn dĩ bà ấy không liên quan đến chuyện của hai vị phó hội trưởng nhưng các vũ thần chỉ muốn phá hủy kết quả giám định của tân trạng điều này rõ ràng đã động đến bà ấy h ừ có người cho mày chỗ dựa tao tha cho mày một mạng mày cứ lợi đó thi đấu dược sư ngày mai cho mày biết mặt chuyện này tao không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu các vũ thần nhìn c h ầ m c h ầ m tân trạng với vẻ mặt t ạ m đạo mặc di rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể kìm nén Trưng Trưng ta phất tay tay tên như bước anh đang phun, nhanh. háo, chọc chảy Hà máu ôm đầu là chuyện lúc trước tôi cũng không so đo với anh nữa tân trạm cười không nói lời nào chờ một chút tôi đi lấy lệnh bài thân phận và áo choàng của anh chị nguyệt cười nhẹ hai người đợi ở đây một lúc tân trạm nhận được lệnh bài và trang phục tượng trưng cho thân phận của luyện dược sư cấp tám kể từ đó liền chính thức trở thành luyện dược sư của thành cổ đông hoàng trong tương lai bất kể đến thành phố nào đều có thể ra vào tùy ý và cũng có thể được giảm giá khi mua các loại cỏ tiên khác nhau ở hội dược sư thật không ngờ anh mặc chiếc áo choàng dược sư cũng rất đẹp trai nhưng so với anh của tôi còn kém một chút du tuyết nghiênh giá tân trạm một phen Cười nói. Cô nói anh trai của cô nói. nói trai anh lần à tài thiên tôi nhưng đến dược sư, nhưng tôi đến đây mấy l cũng không gặp trước â n thương n nghiến g nghiến chuyện nói, tốt do tên xấu xa làm. Lần trước thi đấu dược sư ông ta đã dở thủ đoạn trên lò luyện đan khiến cho anh trai tôi bị n ổ lò vào thời điểm quan trọng nhất cũng bị linh lực phản ngược sau này ba tôi đã tìm thấy một số bằng chứng nhưng ông ta không thừa nhận người này thật sự hiểm ác không t h bất kỳ thủ đoạn nào tâm trạng gật đầu điều này có thể thấy được từ hành vi của tên đệ tử mà ông ta dạy nhưng cô không cần phải tức giận nếu ngày mai bọn họ dám dở trò tôi sẽ báo thủ cho cô tân t r ạ m nói vậy trận thi đấu lần này phải xem anh rồi du tuyết nghiên nói với vẻ mong đợi vốn dĩ tưởng rằng lần thi đấu này cha của cô ta khẳng định sẽ bị k h ổ n g viện để ép nhưng có tân t r ạ m tham gia thì du tuyết nghiên lại hiện ra vẻ mong đợi cô ta có thể nhìn ra được tân t r ạ m đã không dùng hết sức để luyện ra đan dược t r u n g d à i cấp tám có vẻ như vẫn còn phải hồi hộp theo dõi vào ngày mai du tuyết nghiên không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc thi của dược sư vào ngày mai sau khi tách ra với du tuyết nhiên g rồi rời khỏi hội dược sư tân trạm lại đi tới phủ đệ của hồ phong ngày mai bắt buộc phải lấy được lệnh bài thánh cảnh mà một khi đông hoàng thánh cảnh mở ra thì khẳng định bản thân phải rời khỏi đây một thời gian nhân cơ hội này tân trạm dự định luyện chế tiên đan cấp năm với hồ phong những người cầu xin hồ phong giúp đỡ cơ bản đều bởi vì nhìn c h ú n g năng lực luyện dược của hồ phong mà tiên đan ở trong thiên hạ về cơ bản cũng chỉ có mấy loại này tân trạm dự định luyện chế tiên đan cấp năm tốt một chút đủ cho hồ phong có thể ứng phó với những người cầu xin giúp đỡ để đổi lấy nội đan của yêu thú đây là những nội đan của yêu thú mà tôi đã ủy thác cho tụ bão các mua hồ phong nhìn thấy tân trạm thì lập tức giao nội đan mà hôm nay đã thu được cho anh cảm ơn linh tệ cứ khấu trừ vào trong lợi nhuận luyện dược của tôi tân trạm gật đầu nói giữa tôi và cậu cần gì phải nói tới những thứ này chứ nếu như phong cười nói bây giờ ông ta dựa vào tân trạm mới có thể duy trì thân phận dược tôn cấp năm nếu như tân trạm chết ở trong thánh cảnh vậy thì ông ta cũng sẽ xong đời cho nên xem như không có bất kỳ điều kiện gì thì hồ phong cũng sẽ cố gắng hết sức để tăng chiến l ư c cho tân trạm Trước 1410. nếu như cần thì tôi sẽ nói cho ông biết bây giờ chúng ta đi vào không gian luyện dược trước tân trạm cũng không từ chối hai người ở bên trong không gian mô phỏng việc luyện chế mấy loại đan dược cấp năm đợi đến khi tân trạm hoàn toàn quen thuộc thì mới kết thúc tốc độ dòng chạy của thời gian dường như thật sự khác biệt bước ra khỏi không gian luyện dược lần nữa tân trạm cầm ngọc quyết như có điều suy nghĩ trước đó anh đã cảm giác được dường như khi đến đại lục thượng giới này không gian luyện dược đã xảy ra một loại thay đổi nào đó khác hẳn với tốc độ dòng chạy của thời gian ở bên ngoài lần này trước khi đi vào anh đã cố ý tính toán thời gian bây giờ xem ra một giờ ở bên ngoài tương đương với nửa tiếng ở trong không gian luyện dược điều này có nghĩa luyện tập ở trong không gian luyện dược có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn ở bên ngoài đây quả thực là điều vô cùng kỳ diệu tương đương với việc bản thân dùng cùng tuổi thọ nhưng lại có hiệu quả luyện tập cao hơn 50% so với những người khác hơn nữa thứ này cần có phương pháp gì để tiếp tục giảm bớt tốc độ dòng chạy của thời gian hay không tân t r ạ m hơi chờ mong nếu như tốc độ dòng chạy của thời gian có thể chậm lại một phần mười vậy thì trong tương lai anh sẽ có một hành trình xuân sẻ trong lĩnh vực luyện chế đàn dược đây là do sự khác nhau của hai thế giới hay là có liên quan tới hồ phong hoặc là có liên quan tới tu vi đáng tiếc tân trạm tạm thời không thể tìm thấy câu trả lời đêm hôm đó các loại mây tím lại bay lượn trên phủ đệ của hồ phong tân trạm tự nhiên lại được hưởng thụ khí tức căn nguyên của đan đạo thuộc về dược tôn cấp năm cho đến khi trời sắp sáng tân trạm mới kết thúc việc luyện đan ngồi xếp bằng nghỉ ngơi để khôi phục thần thức và tiên khí sau đó mới rời đi thi đấu dược sư là việc quan trọng được tổ chức mỗi năm một lần của hội dược sư mà năm nay bởi vì có thêm lệnh bài thánh cảnh trong phần thưởng cộng với việc có rất nhiều luyện dược sư tràn vào thành cổ đông hoàng nên càng trở nên náo nhiệt vài ngày trước đã có thật nhiều luyện dược sư bắt đầu mong đợi tới ngày hôm nay nhiều người vậy sao tân trạm còn chưa đi tới cổng của hội dược sư đã có thể nghe thấy tiếng người huyên náo từ đằng xa rất nhiều luyện dược sư đang thảo luận ở mỹ hòa vào biển người đi về phía hội dược sư với vẻ mặt h ư n phấn đi tới trước cửa của hội dược sư mới phát hiện ra ở ngoài cửa có khoảng nghìn người đang chen chúc chung nhau chờ đợi được đi vào tân trạm lắc đầu bản thân vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cuộc thi lần này xem ra cuộc thi dược sư lần này quả thật đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người những người bảo vệ phụ trách canh giữ trước cửa đang bận rộn kiểm tra lai lịch của từng người một trước khi cho bọn họ đi xem ra mình phải đợi rất lâu tân trạm đi theo tôi tân trạm đang đi theo nhóm người bước tới phía trước thì có một người ở bên cạnh kéo lấy quần áo của anh anh xoay đầu nhìn qua nhìn thấy người đó chính là du tuyết nhiên g ngày hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa màu hồng trông có vẻ rất trong sáng đáng yêu sự xuất hiện của cô ta ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của nam giới ngay cả tân trạm ở một bên cũng cảm thấy hơi ghen tị chương 1411 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1411 h ộ i dược sư của thành cổ đông hoàng có một cửa sau những luyện dược sư ở bên ngoài đều không biết được du tuyết nghiên đi vào trong hội dược s ư cô ta cảm thấy hơi khoái trí mà nói hơn nữa anh tham gia cuộc thi dược sư hoàn toàn khác với những người ở khu vực khán giả đứng đợi ở bên ngoài cũng quá lãng phí thời gian rồi cả hai người đi qua một vài hành lang đi vào trong một cái sành lớn lúc này ở trong sành lớn đã có đến mười mấy luyện dược sư ngồi ở trong đó h ừ quả nhiên anh muốn tham gia cuộc thi một người trong đó chính là c á t vũ thần anh ta ngẩng đầu lên và nhìn vào tân trạm với ánh mắt lạnh lùng tên đầu trọc kia cũng đang ngồi ở bên cạnh c á t vũ thần thế nhưng vết thương ở trên đỉnh đầu đã không còn nữa khi nhìn thấy tân trạm vẻ mặt của anh ta càng mang theo sát khí ngày hôm qua tên k h ố n này khiến cho bản thân anh ta ngã đến mức đầu h ó c cũng tròn v á n g thật sự rất mất mặt tân trạm lại đây ngồi du túc nhìn thấy tân trạm liền mỉm cười chào hỏi du túc đây chính là dược sư mà năm nay ông cử ra sao một người đàn ông với chiếc mũi diều hâu cách du túc không xa đang ngồi uống trà khi nhìn thấy tân trạm đôi mắt không khỏi k h ẽ run lên khẩn g việt ông lại muốn dở trò gì đây du túc c a o mày nói phó hội trưởng du xem ông nói kìa tôi đơn giản chỉ là đang quan tâm người ở thế hệ sau mà thị k h ổ n g việt mỉm cười đứng dậy đi đến bên cạnh tân trạm và hỏi người anh em cậu trông rất trẻ tuổi đấy không biết sư phụ của cậu là ai hoặc là thuộc môn phái nào tôi không có sư thừa cũng không có môn phái tân trạm nói cũng chính là luyện dược sư nghiệp dư tán tu sao khẩn việt đột một nói lớn tiếng hơn khiến cho rất nhiều người ở trong sảnh đều nhìn qua bên này tán tu không thể sao tân trạm nói một cách thản nhiên dĩ nhiên không phải tôi không hề có ý kiến đối với bất kỳ luyện dược sự nào cả k h ổ n g việt cười h i ế p mắt nói xem ảnh một chuyện này lúc đó quả thật ánh mắt của tôi bị thu hút sang nơi khác nhưng cậu ta có gian lận hay không thì tôi không chắc việc k h ổ n g việt đột nhiên làm khó trong chốc lát khiến chị nguyệt cũng cảm thấy hơi rồi g i ắ m khi đó quả thật bản thân không hề nhìn thấy một cách rõ ràng tán tu gắn g g ự a vượt qua cuộc kiểm tra rất có thể là gian lận nghe thấy vậy rất nhiều luyện dược sư ở xung quanh đều nhìn về phía tân trạm trong đôi mắt có thêm một vài sự xem thường và khó chịu luyện dược sư xem trọng sư thứ nhất một tán tu như tân trạm vốn di đã khiến cho người khác cảm thấy khinh thường càng hướng chỉ nếu là gian lận vậy thì đức tính cũng có vấn đề thật sự khiến người khác cảm thấy khinh bỉ tôi cảm thấy có lẽ từ giờ trở đi h ẽ là hai hạng không phù hợp trong khảo hạch hoặc là có tình nghị gian lận sẽ cấm tham gia thi đấu dược sư k h n g việt nói k h n g việt ông đây là hoàn toàn vu hoan giá hoạ ông không có chứng cứ dựa vào cái gì nói tân trạm gian lận du tốc giận nói ha, ha một tán tu như anh ta ngay cả sư thừa cũng không có đột nhiên xuất hiện đã có thể trở thành luyện dược sư cấp tám hiển nhiên có vấn đề khổng việt nói một cách đương nhiên chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i hai chương một nghìn bốn trăm một mươi hai ông thật sự b u ồ n cười n h ư n g đúng lúc này tân trạm đột nhiên nhàn nhạt mở miệng làm càn tôi là hội trưởng anh dám nói như vậy với tôi sắc mặt khổng việt lạnh leo quát ông là hội trưởng thì sao xử lý không công bằng tôi liền có thể nói tân trạm đứng lên nhìn thẳng khổng việt nói ông hoài nghi tôi gian lận thì phải làm rõ trước lúc ấy tại sao lại trở nên hỗn loạn đồ đệ ông muốn phá hỏng đan dược của tôi như vậy mới dẫn đến có người đánh anh ta bị thương nếu nói gian lận h i ệ n nhiên đồ đệ ông cũng là đồng phạm hơn nữa phá hỏng đan dược người khác l u y ệ n chế dựa theo quy củ nên xử lý thế nào anh đừng đổ gan tôi cái đó là tôi không cẩn thận đủ c ư ờ i đầu chọc lập tức cứng ngắc có hơi căng thẳng nói phá hỏng đan dược người k h á c luyện đây chính là cấm kỳ của dược sư ha ha anh có thể tự nhiên đổ gan tôi nhưng tôi nói anh thì lại không được tân trạm cười lạnh nói mà đổi quy tắc vậy tôi thật sự rất bội phục hồi phó khổng tôi nhớ quy củ này là lão hội trưởng định ra đã truyền từ năm ngoái nhưng ông ngang nhiên nói quy củ này có vấn đề nhất định phải đổi h i ệ n nhiên hội trưởng khổng là muốn nói rằng ông thông minh có trí tuệ hơn lão hội trưởng ạ tân trạm vừa nói điều này xong không ít dược tôn khẽ thay đổi sắc mặt càng bất mãn khổng v i ệ t hơn trong số họ rất nhiều người đều nhận ân huệ của lão hội trưởng nên có hơi bất mãn với khổng việt hiện tại tân trạm nói chúng tim đen của khổng việt mặc kệ khổng việt có cố ý hay không nói gần nói xa thì cũng có chút mưu đồ thay vào đó nói vậy ông đây chưa từng có ý đó khổng việt giật mình thơm mắng tân trạm này thật sự là một thằng nhóc miệng lưới bé nhọn nhìn anh mắt người xung quanh hiển nhiên có hơi bất mãn với mình v ề phần tôi có gian lận hay không lát nữa thi đấu chẳng phải sẽ biết tân trạm tiếp tục nói nếu tôi không luyện ra được đan dược trước đó xử phạt thế nào cũng tùy ông nhưng nếu cố ý bôi đen tôi hội dược sư cũng có trừng phạt tương tư không sai ông đây băng lòng đảm bảo cho thực lực của tân trạm nếu có người bôi đen tôi quyết không tha du tốc hử l ệ n h nói tôi chỉ suy đủ ản tôi không nói anh ta nhất định gian lận cắt vũ thần vội la lên thì ra chỉ là đ o á n mò sức tưởng tượng của anh phong phú như thế luyện dược thật sự là có tài mà không phát huy được không bằng bắc cầu qua đường kể chuyện tân trạm cười lạnh anh cắt vũ thần giận dữ khổng việt lại một tay ngăn cản anh ta ông ta cười lạnh nói để ý họ làm gì chờ lúc thi đấu sớm muộn cũng làm trò hề trò thiên hạ khổng việt ông để ý như vậy sẽ không phải là sợ rồi chứ du tốc lại nói tôi nghe nói đệ tử cắt vũ thần này của ông cũng chỉ là luyện chế được đan dược cấp trung cấp tám có phải sợ tân trạm đoạt mất hạng nhất không tôi sợ á thật ngực cười tôi cực trận này của các người lần này nhất định sẽ thua rất khó coi khổng việt khẽ hư một tiếng vẻ mặt đầy tự tin du túc giật giật mắt du túc chú ý tới rằng con mắt khổng việt này thỉnh thoảng nhìn về phía cổng dường như đang chờ ai đó d i ệ p công tử đến thật sự là anh thiên tài luyện dược sư trong truyền thuyết không ngờ sẽ tới thành cổ đông hoàng